Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1481, quyết đấu đỉnh phong, 1. Xì xì. Trọng kiếm bị oanh kích trực tiếp bay xéo ra, lực lượng to lớn, hầu như muốn chấn tài quyết chi kiếm bay ra ngoài, nhưng Diệp Huyền cười gan, dùng sức đâm ra, chỉ nghe xì một tiếng, tài quyết chi kiếm ẩn chứa lực phá hoại cực hạn trực tiếp xuyên thủng chân trái của Hỏa Quyền Vũ Đế, càng ở bụng của hắn lưu lại một vết kiếm thật dài. Viêm hoàn bạo, Hỏa Quyền Vũ Đế vừa kinh vừa sợ trong tiếng gầm gừ, võ hồn ở trên đỉnh đầu đột nhiên gào thét, một luồng lực lượng võ hồn đáng sợ mạnh mẽ xung kích, lấy nhục thân của hắn làm trung tâm bao phủ ra. Đùng, như nổ đạn bỗng dưng nổ tung, lực xung kích vô hình kia chấn động đến mức hư không điên cuồng run run, lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ về phía Diệp Huyền. Vèo, Diệp Huyền cũng không mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp rút kiếm bay ngược ở dưới thạch châu lĩnh vực không chế, hắn trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi hỏa diễm nổ tung xung kích, mà vào lúc này. Chấn nguyên thạch của Diệp Huyền rốt cục đi tới đỉnh đầu của hỏa quyền vũ đế, ầm ầm đập xuống, liên tiếp phản kích. Có như hỏa quyền vũ đế mạnh hơn, cũng không cách nào làm được chu đáo. vì đẩy lùi Diệp Huyền, hắn đã tiêu hao toàn bộ tinh lực, mà đối mặt chấn nguyên thạch đập xuống, hỏa quyền vũ đế không còn cách nào bình yên chống đối, chỉ kịp né tránh một hồi, liền bị đập trúng, như đạn pháo ra khỏi nòng, bị đập vào trên lô đài hợp kim, ầm, uhm, toàn bộ võ đài bị đập ra một hố sâu to lớn, vô số mảnh vỡ hợp kim bay loạn. Vẹn vẹn là những vỡ kia đánh vào trận pháp võ đài, cũng chấn động đến mức trận pháp phòng ngự chập trùng khắp nơi, có thể thấy được lực xung kích có bao nhiêu đáng sợ. Ai a? Một tiếng gào thét phẫn nộ ở dưới hố sâu kia vang lên, mang theo oán hận cùng phẫn nộ vô biên, sau đó ảnh một tiếng, một bóng người màu đỏ tẫn từ trong hố sâu phóng lên trời, lần thứ hai trôi nổi ở giữa không trung. Ngươi không phải luyện hồn sư thất giai, ngươi là luyện hồn sư bát giai, còn có thạch châu kia của ngươi, có thể thả ra vụ đại lĩnh vực, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là vị nào ở thần đô? đến đấu vũ hội ta đến tột cùng có mục đích gì?" Khuôn mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế giữ tận lớn tiếng giống to, cả người hắn máu me đầm đìa, áo bào trên người nát tan. Mái tóc nguyên bản như ngọn lửa thiêu đốt cũng lung ta lung tung, cả người cực kỳ chật vật. Hắn nhìn trong chọc và Diệt Huyền, hai con mắt đỏ đậm, tràn ngập phẫn nộ. Một luyện hồn sư bát giai tuổi trẻ như vậy, Hỏa Quyền Vũ Đế có thể khẳng định chỉ có Thần Đô mới sẽ nắm giữ, nhưng hắn chưa từng nghe nói Thần Đô có vị cường giả nghịch thiên nào bị Thần Đô vứt bỏ, vì lẽ đó nếu như hắn còn đoán không ra Diệp Huyền đến Hỗn Loạn Chi Thành là có mục đích gì, như vậy hắn cũng quá choáng váng. Ta, Diệp Huyền, chỉ là một võ giả muốn thắng được bách thắng liên tiếp, đến Hỗn Loạn Chi Thành không có mục đích gì." Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn cầm trọng kiếm, áo bào toàn thân ở dưới kình phong thổi bay phấp phới, như một vị kiếm thần, vô cùng bá đạo. Yên Tĩnh yên tĩnh một cách chết chóc, toàn bộ võ đài tái, hơn trăm vạn võ giả thấy cảnh này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở trong bọn hắn tưởng tượng, trận thứ một trăm vốn là một hồi thi đấu nghiêng về một bên, Diệp Huyền có thể ở trên tay Hỏa Quyền Vũ Đế kiên trì mấy chiêu, nhưng cũng vẻn vẹn là kiên trì mấy chiêu mà thôi. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, trận chiến đấu cuối cùng này là Hỏa Quyền Vũ Đế biểu diễn, nhưng chiến đấu vừa bắt đầu, lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Giữa không trung, Diệp Huyền lẳng lặng đứng ngạo nghễ, Máy tóc màu đen đón gió bay múa, thân thể nắm trọng kiếm màu đen ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt kia của hắn, óng ánh như tinh thần, gương mặt cương nghị phảng phất như đào tước, tràn ngập mị lực. Trấn nguyên thạch ở trên đỉnh đầu của hắn xoay chậm chậm, tôn hắn lên như một chiến thần. Trái lại hòa Quyền Vũ Đế, cả người máu me đầm đìa, áo bào nát tan, lỏa lộ ra tảng lớn da thịt, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Vừa giao thủ, vẻn vẹn chỉ là vừa giao thủ, chỉ là vũ hoàng diệp huyền bình yên vô sự mà hỏa quyền vũ đế thân là đấu vũ hội hộ pháp, Cửu Thiên Vũ Đế lại bị thương. Chấn động, tất cả mọi người đều há hốc mồm, khó có thể hình dung chấn động trong lòng. Luyện hồn sư bắt dai, Diệp Huyền này dĩ nhiên là luyện hồn sư bắt dai. Luyện hồn sư bắt gai trẻ tuổi như vậy, thần đô có một vị trưởng lão như vậy sao? Khó có thể tin, lấy tu vi vũ hoàng kích thương Cửu Thiên Vũ Đế, Diệp Huyền này quả thực nghịch thiên rồi. Nguyên lai lúc trước hắn thi đấu vẫn còn ẩn giấu thực lực, trời ạ. Sau khi yên tĩnh, toàn bộ thính phòng đột nhiên sôi sùng sục, tất cả mọi người đều điên cuồng nghị luận, từng cái từng cái sắc mặt từng hồng, tràn ngập hưng phấn. vốn cho rằng đây là một hồi chiến đấu nghiêng về một phía, nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này căn bản là một hồi quyết đấu đỉnh phong a, một vũ hoàng đỉnh phong, luyện hồn sư bát giai, cùng một tên cửu thiên vũ để quyết đấu đỉnh phong. trên thính phòng, diệp thiếu thật mạnh, này, chuyện này, đám người kỷ linh đã sớm khiếp sợ đứng lên, vẻ mặt khó mà tin nổi, cùng với diệp huyền ở lâu như vậy. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên mạnh đến có thể cùng Cửu Thiên Vũ đối đối kháng. Loại chiến đấu này hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ, khiến cho nội tâm bọn họ kích động đến không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nghĩ đến lúc trước ở Sích Phong Sơn Mạch, Diệp Huyền một lời quát lui rất nhiều yêu hoàng yêu tộc, thêm vào bây giờ biểu hiện ra thực lực đáng sợ, không khỏi để Kỳ Nhã Hành cùng Trương Hữu Minh khiếp sợ hoài nghi Diệp Huyền đến tột cùng có lai lịch ra sao. Trong phòng quý khách của Đấu Vũ hội, mấy người mạnh trưởng lão cũng kinh ngạc đến ngây người. Từng cái từng cái đứng lên, chồng con người toát ra ánh sáng khó có thể tin. Thật đáng sợ, chuyện này quả thật quá đáng sợ, mạnh trưởng lão chấp trưởng võ đài tái mấy chục năm. Này vẫn là lần thứ nhất khiếp sợ như thế. Một vũ hoàng, dĩ nhiên kích thương cửu thiên vũ đế. Chuyện này, khó có thể tin. Nghĩ đến bọn họ trước nghĩ tất cả biện pháp đánh lén diệp huyền, hiện tại hồi tưởng lại, chuyện này quả thật là một chuyện cười. Một cường giả có thể ở trong quyết đấu khiến hỏa quyền vũ đế bị thương, bọn họ làm sao đánh lén. Bất kể sắp xếp như thế nào, ở trong mắt đối phương đều chỉ là trò cười. Chương 1482, quyết đấu đỉnh phong, hai, răng rác. Trong một bao xương khác, tuyệt thế thiên kiêu Tây Môn vô tình trong tay nắm chén trà đột nhiên phá nát, nước trà nóng theo cánh tay của hắn chảy xuống, nhưng hắn không hề hay biết. Luyện hồn sư bắt dai, Diệp Huyền kia dĩ nhiên là luyện hồn sư bắt dai. Cay đắng, trong lòng cay đắng vô biên. Nghĩ đến mình trước bị Diệp Huyền đánh bại phát ra ngoan thoại, Tây Môn vô tình chỉ cảm thấy trên mặt đỏ lên. Lúc trước hắn nói, mình bại Diệp Huyền, chỉ là bởi vì không thể sử dụng huyền binh. Nhưng bây giờ nhìn trấn nguyên thạch trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, tài quyết chi kiếm trong tay, cùng với thạch châu trước mặt kia. Tây môn vô tình chỉ cảm thấy mình lúc đó tựa như một vai hề. Tuyệt thế thiên kiêu, à, tuyệt thế thiên kiêu. Tây môn vô tình cười thảm một tiếng, tiếng cười thê lương. Không chỉ hắn. Trong những bao xương khác, thời nguyên phách cùng lệ quỷ đến đây quan chiến cũng sắc mặt bi thảm, liên tục cười khổ. Thiên tài có thiên, nhân ngoại hữu nhân cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu chỉ là một chuyện cười thời nguyên phách bóp nát cái ghế đụ cười cay đắng mà lúc này kinh hãi nhất vẫn là đám người chắc nhất phàm ẩn giấu thật sâu tiểu tử này ẩn giấu thật sâu sắc mặt của chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế đều thay đổi trở nên khó coi đến cực điểm thân là cường giả vũ đế tầm mắt của bọn họ tự nhiên không phải võ giả phổ thông có thể sánh được tự nhiên một chút liền có thể nhìn thấu chỗ đáng sợ của diệp huyền có thể làm cho ý chí của phỉ liệt ngắn ngủi rơi vào hôn mê Tiểu tử này nên như phỉ Liệt nói, là một tên luyện hồn sư bắt dai. Luyện hồn sư bắt gai a. Chắc nhất phàm tầm nghĩ trong lòng liền cảm thấy chấn động, ở Thiên Huyền đại lục, Cửu Thiên Vũ Đế có thể xưng tụng là đại lục trí cao, nhưng luyện hồn sư bắt dai ở trên địa vị là không yếu hơn Cửu Thiên Vũ Đế chút nào. Nhân vật như vậy coi như là ở hỗn loạn chi thành, cũng là cao cao tại thượng, chịu đến vạn người kính ngưỡng, mà cường giả Cửu Thiên Vũ Đế bình thường ở trước mặt bọn họ cũng phải đi nịnh bợ. Nhưng hôm nay, một luyện hồn sư bắt gai dĩ nhiên tới tham gia đấu vũ hội bách thắng liên tiếp của bọn họ. Hơn nữa người này còn trẻ tuổi như vậy, điều này làm cho chắc nhất phàm lập tức cũng cảm giác được không đúng. người này đến cùng là dưới trường đế lão nào của thần đô, đến đấu vũ hội ta đến tột cùng có mục đích gì? thời khắc này chắc nhất phàm ngay lập tức nghĩ đến, không phải kết quả chiến đấu của diệp huyền cùng hòa quyền vũ đế, mà là mục đích của diệp huyền. từ cái nhìn của hắn, thiên tài như diệp huyền, coi như là ở thần đô cũng sẽ được mọi người vườn quanh, nhưng hôm nay một thiên tài như vậy dĩ nhiên sẽ đến đấu vũ hội tiến hành võ đài tái để hắn chỉ ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi chỉ là mặc cho hắn suy đoán như thế nào cũng không tưởng tượng ra được mục đích của Diệp Huyền chỉ có thể đưa mắt lần thứ hai nhìn phía trên lôi đài lúc này trên võ đài Diệp Huyền cùng hỏa Quyền Vũ Đế lẫm liệt nhìn nhau trên thính phòng tiếng sôi trào náo động cũng từ từ hạ thấp mỗi người đều đặt sự chú ý ở giữa không trung bởi vì lúc này trên tay hỏa Quyền Vũ Đế đã mang theo một bộ quyền sáu giữ tợn, đây là một bộ quyền sáu hổ hình toàn bộ quyền sáo như một con mãnh hổ mở miệng, hỏa quyền vũ đế nắn hai tay, lạnh lùng nhìn diệp huyền. ta thừa nhận, vừa nãy là ta coi thường ngươi, đường đường luyện hồn sư bắt giai, nhân vật cấp bậc trưởng lão của thần đô, dĩ nhiên tới tham gia đấu vũ hội võ đài tái. hỏa quyền vũ đế cười nhạo lắc đầu, ánh mắt càng lạnh lẽo, trên quyền diện của hắn, lập tức có vô số ánh lửa nóng rực bắn ra. tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, trả ngươi chiêu kiếm vừa nãy đó. nhưng diệp huyền lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Hỏa Quyền Vũ Đế kia, xem ra muốn thắng hắn sẽ không dễ dàng như vậy." Trong lòng Diệp Huyền suy nghĩ, vừa nãy kế hoạch của hắn, kỳ thực là muốn một đòn đánh Hỏa Quyền Vũ Đế ra võ đài, trực tiếp đạt được thắng lợi. Ai ngờ tới, cho dù là ở dưới tình huống đột nhiên xuất hiện tiếng công kia, Hỏa Quyền Vũ Đế phản ứng vẫn nhanh như vậy, dẫn đến kế hoạch của mình không thể thành công, bởi vậy có thể thấy đối phương mạnh mẽ. Mà ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, thôn phệ võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn căn bản là không có cách nào trắng trợn sử dụng thậm chí ngay cả thiên hỏa cũng không dễ dàng phóng thích. Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền mơ hồ có một ít áp lực. Vừa nãy là người tiến công, hiện tại đến phiên ta. Nhẹ nhàng lay động thân hình, bên ngoài thân hỏa quyền vũ đế lập tức thả ra một luồng vũ đế lĩnh vực đáng sợ, trong lĩnh vực này, càng mang theo một tiên lực lượng hỏa hệ, Thạch Châu lĩnh vực của Diệp Huyền bị bài xích một ít. Hả? Trong lòng Diệp Huyền cả kinh. Hắn rõ ràng cảm nhận được ở sau khi gia nhập cỗ lực lượng hỏa hệ này, Hỏa Quyền Vũ Đế ở phương diện lĩnh vực, uy lực đã vượt lên Thạch Châu lĩnh vực tuy chỉ vượt lên một tia, nhưng đại biểu ở phương diện không chế, hỏa quyền vũ đế là chiếm cưu thế. tu phi của ta vẫn quá thấp, mới bắt dai nhị trọng đỉnh phong, nếu như là bắt dai tam trọng, như vậy hỏa quyền vũ đế căn bản chiếm không tới ưu thế. diệp huyền toàn lực thôi thúc thạch châu, đạo đạo lực lượng không gian dập dờn, cùng lĩnh vực của hỏa quyền vũ đế gắt cao chống đỡ, mà lúc này hỏa quyền vũ đế lại đột một hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm, bá một tiếng vọt thẳng về phía diệp huyền, nhanh, không cách nào hình dung. Thân hình của hỏa quyền vũ đế bạo lược, phía sau dĩ nhiên có một áng lửa giống như vĩ ảnh. Thậm chí hư không sau lưng của hắn càng như đạn pháo nổ đùng. Sì! Một phần mười thời gian chớp mắt cũng chưa tới, hỏa quyền vũ đế biến thành hỏa diễm lưu quang đã đi tới trước mặt Diệp Huyền. Đồng thời quyền sáo đã nhanh như tia chớp quanh tới. Tốc độ quả nhiên nhanh, nhưng còn không đến mức để ta phản ứng không được. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình trong nháy mắt chợt lui, đồng thời tài quyết chi kiếm lại như hóa thành một tia chớp. Trực tiếp định về phi hữu quyền của hỏa quyền vũ đế. Ẩm, um, quyền bắn chung mũi kiếm, bởi vì mang theo quyền sáu, làm cho hỏa quyền vũ đế căn bản không e ngại lôi điện chi lực của tài quyết chi kiếm. Ở trong nháy mắt hai người va chạm, một luồng lực lượng hỏa diễm kinh người đột nhiên lan truyền tới. chương 1483, Võ Hồn Phụ Thể, 1, dầm dầm dầm dầm quanh hư không xuất hiện từng tầng từng tầng nổ tung liên hoàn, từng vòng trực tiếp chùm vào tài quyết chi kiếm đánh về Diệp Huyền ánh lửa kia lưu chuyển mang theo hỏa hệ áo nghĩa kinh người, chấn động đến mức hư không lay động không ngớt. Phá! Diệp Huyền liền vận chuyển Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, Huyền nguyên trong thập đại huyền mạch cũng bị thôi thúc, một ánh chớp từ trên tài quyết chi kiếm đột nhiên phóng ra, bùm bùm, ánh lửa cùng ánh chớp va chạm, đan dệt ra vầng sáng quỷ dị. "Hả? Chặn lại được?" Hỏa quyền phụ đế thấy Diệp Huyền dĩ nhiên chặn lại một quyền của mình, khẽ cau mày, nhưng thân hình của hắn hồn nhiên liên tục, hơi thu hồi tả quyền, cùng một lúc đánh về phía Diệp Huyền. Viêm hổ khiếu thiên, đùng, trong nháy mắt tả quyền lập loài hào quang màu đỏ đập ra, toàn bộ hư không đều tùy theo du lên, đồng thời hư ảnh một con mãnh hổ hỏa diễm gầm thét lên, đột nhiên tấn công ra, mở miệng lớn như chậu máu, trên đỉnh đầu hỏa quyền vũ đế, hỏa diễm võ hồn phệ động, càng có một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ dung nhập vào quyền uy, lực công kích đáng sợ khiến người ta biến sắc. Cú đấm này trực tiếp nhắm ngay ngực của Diệp Huyền, quyền uy chưa tới, thanh thế kinh thiên cũng đã ánh đến trên mặt Diệp Huyền, hư không vặn vẹo Tất cả mọi người đều ngơ ngác biến sắc, một quyền uy mãnh như vậy, đổi làm Vũ Hoàng Đình phong phổ thông ngoại trừ lui lại thì không có biện pháp thứ hai, một khi bị bắn trúng, toàn bộ thân thể sẽ trong nháy mắt bị thiêu cháy thành tro bụi. Nhưng Diệp Huyền lại một bước cũng không nhường, trái lại nhanh như tía chớp đánh ra tay trái của mình. Bắc Minh Huyền công, côn trưởng, trên tay trái giống như vớt rồng kia, đột nhiên hiện ra một quái vật hình thể lớn đến đáng sợ, toàn bộ hư không trong nháy mắt từ biển lửa đi tới biển rộng mênh mông, trên biển rộng một con quái ngư thân dài không biết mấy ngàn dặm theo gió vượt sóng ngao du về phía chân trời. Côn trưởng là quân trưởng của sư tôn tiêu giao du. phía dưới trong vị trí phòng quý khách hai mắt của hoàng phù tú minh lập tức trợn tròn. bồng côn ngư cùng mãnh hổ va chạm hư không trực tiếp sụp đổ ra lực lượng kinh khủng lan tràn toàn bộ võ đài đều đang kịch liệt lay động trận pháp phòng ngự xung quanh không ngừng lập loè rát từng đạo từng đạo phù văn lảo đà lảo đảo không được trong đấu vũ hội một ít cường giả thấy thế. thế. Dồn dập đi tới bên cạnh trận pháp, cật lực duy trì trận pháp vận chuyển, phòng ngừa trận pháp bị phá. Vèo! Vèo! Sau khi giao thủ, Diệp Huyền cùng Hỏa Quyền Vũ Đế đều rút lui ra hơn trăm thước. Bùm bùm. Huyền nguyên trên thân hai người tất cả đều nát tan, Hỏa Quyền Vũ Đế là áo giáp hỏa diễm phá nát, mà Diệp Huyền là áo giáp nham thạch phá nát, song phương từ mặt ngoài nhìn qua dĩ nhiên thấy lực ngang nhau. Lĩnh Ngộ Áo nghĩa thật đáng sợ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Hỏa Quyền Vũ Đế, Quyền uy của hỏa quyền vũ đế này xác thực hết sức kinh người, không chỉ ẩn chứa đề khí của cửu thiên vũ đế, càng đáng sợ chính là ẩn chứa ở hệ áo nghĩa trong đó. Cỗ hỏa hệ áo nghĩa kia công kích, trực tiếp đập tan áo giáp nham thạch của hắn, nỗ lực xâm lấn thân thể hắn. Cũng may Diệp Huyền tu luyện cửu chuyển thánh thể, bản thân phòng ngự đáng sợ đến cực điểm, lúc này mới không có bị thương. Ngươi dĩ nhiên không bị thương, so với Diệp Huyền bình tĩnh, hỏa quyền vũ đế thì vẻ mặt khiếp sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được. Đề lúc trước một quyền của mình bị Diệp Huyền công kích cùng với áo giáp nham thạch trên người chặn lại phần lớn, nhưng vẫn có phần nhỏ quyền uy nhảy vào thân thể Diệp Huyền. Tuy bộ phận quyền uy kia không nhiều, bắt quá đủ để dễ dàng đánh chết bất kỳ một tên vũ hoàng đỉnh phong nào, nhưng Diệp Huyền chịu đựng một đòn như thế, dĩ nhiên một chút thương tích cũng không có. Điều này làm cho Hỏa Quyền Vũ Đế làm sao không khiếp sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là biến thái nơi nào đến na? Trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, hắn vốn tưởng rằng thực lực của Diệp Huyền mạnh mẽ, hồn lực kinh người nhưng ở trên phòng ngự chắc là nhược điểm lớn nhất của vũ hoàng lúc này mới liều lĩnh cùng diệp huyền liều mạng một chiêu không ngờ diệp huyền phòng ngự vượt xa dự liệu của hắn tuyệt đối đã đạt đến cửu thiên vũ đế trong lòng hòa quyền vũ đế lập tức cảm thấy cực kỳ vướng tay chân công kích phòng ngự lĩnh vực ở mỗi phương diện diệp huyền đều không kém gì hắn thậm chí đối phương vẫn là một luyện hồn sư thân là cửu thiên vũ đế phỉ liệt lần thứ nhất phát hiện một vũ hoàng lại làm hắn bó tay toàn tập trên thính phòng quan chiến vô số người thì hoàn toàn nín hơi mạnh mẽ quá mạnh mẽ đây mới thực sự là đỉnh phong quyết đấu diệp huyền kia cũng quá nghịch thiên a không chỉ phương diện công kích không kém hòa quyền vũ đế ở trên phòng ngự cũng đáng sợ như vậy cái tên này không dùng trọng kiếm cùng hòa quyền vũ đế liều mạng một quyền dĩ nhiên không lạc hạ phong trời ạ lúc nào cường giả vũ hoàng cũng trở nên đáng sợ như vậy mọi người từng cái từng cái nhìn chòng chọc trên võ đài liên tục kinh ngạc thốt lên cửu thiên vũ đế đại lục trí cao ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, cửu thiên vũ đế đối chiến vũ hoàng, cái kia vốn là cắt rau gọt dưa, nhưng hôm nay diệp huyền cho tất cả mọi người một khóa, vũ hoàng cũng có thể cùng cửu thiên vũ đế đối đầu, hơn nữa căn bản không rơi vào hạ phong. tiếng kinh hô của mọi người lại làm cho hỏa quyền vũ đế càng cảm giác được sỉ nhục. a, hắn gầm lên giận dữ, hỏa diễm võ hồn trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động kịch liệt. a, các ngươi xem, xảy ra chuyện gì? hỏa quyền vũ đế làm sao đột nhiên triệt hồi hỏa diễm võ hồn? không đúng, không có triệt hồi. các ngươi xem trên người hỏa quyền vũ đế. đột nhiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. diệp huyền cũng biến sắc, chỉ thấy đỉnh đầu của hỏa quyền vũ đế, tám đạo tinh hoàn kịch liệt rung động, kể cả võ hồn trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân hỏa quyền vũ đế. trên người hỏa quyền vũ đế lập tức hiện ra từng đạo từng đạo vẩy giáp hỏa diễm cương rắn, vẩy giáp cùng bên ngoài thân của hỏa diễm cự tê cực kỳ tương tự, thậm chí đỉnh đầu của hỏa quyền vũ đế càng hiện ra một cái sừng hỏa diễm hư vô. trong phút chốc. Cả người Hỏa Quyền Vũ Đế lại như biến thành một con quái vật hỏa diễm, một luồng khí tức làm người ta sợ hãi tràn ngập ra. Chương 1484, Võ hồn phụ thể 2. Võ hồn phụ thể, lại là võ hồn phụ thể. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, hắn nhãn lực cỡ nào, liếc mắt là đã nhìn ra Hỏa Quyền Vũ Đế biến thân hẳn là võ hồn nắm giữ một loại hồn kỹ nào đó, như áo giáp nham thạch của hắn vậy. Chỉ là ở trên uy lực, Hỏa Quyền Vũ Đế dùng võ hồn phụ thể, so với áo giáp nham thạch của hắn còn đáng sợ hơn một phần. Ta đã từng đối chiến một tên cửu thiên vũ đế, cũng không có bức bách đến ta triển khai chiêu này. Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất làm cho ta ở dưới mắt mọi người sử dụng tới chiêu này. Hai con ngươi của hỏa quyền vũ đế đã biến thành đỏ đậm, như thiêu đốt ra hai đám lửa, lực lượng ngọn lửa trên người hắn càng thêm đáng sợ. Chỉ là khí tức tàn mát ra kia, liền làm hư không không ngừng gận sóng. Không nghi ngờ chút nào, dưới lực lượng hỏa diễm đáng sợ như thế, Vũ hoàng đình phong phổ thông căn bản không gần được người hắn, sẽ bị đốt thành hư vô. Diệp Huyền. Ngươi phòng ngự là mạnh, nhưng lực lượng hỏa diễm của ta, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng có thể trọng thương. Căng ẩn chứa phả hồn cùng hỏa hệ áo nghĩa đặc biệt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi bây giờ còn có thể làm sao cùng bổn để đối kháng, liền để ngươi ở dưới lực lượng hỏa diễm của bổn đế, đốt thành hư vô đi. Hỏa quyền vũ đế nhất miệng nở nụ cười, ngay cả trong miệng cũng phun ra ngọn lửa. Ầm. Uhm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp hóa thành một áng lửa, nhằm về phía Diệp Huyền. Cùng lúc đó, song quyền của hắn cấp tốc đong đưa, Điên cuồng vung ra quyền uy đáng sợ, hỏa hệ công kích sao? Không ngờ ở đối diện võ đài, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ hỏa diễm công kích sao? ầm, rất tiếng. Trên người Diệp Huyền cũng đột nhiên tràn ngập ra một ngọn lửa màu tím kinh người. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bị ánh thành màu tím, gợn sóng hỏa diễm mãnh liệt khiến cho trong lòng mỗi người đều dâng lên một luồng hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Lẽ nào Diệp Huyền cũng là một hỏa hệ cường giả? Nhưng trước căn bản không thấy được a. Tử Thương Viêm, đây là Tử Thương Viêm. Địa Hỏa Bảng xếp thứ 13 Tử Thương Viêm. Đột nhiên có người kinh kêu thành tiếng, trên thân người này mặc luyện dược sư bào, cả người kích động run rẩy. Địa Hỏa Bảng xếp thứ 13 Tử Thương Viêm. Tất cả mọi người đều ngưng mắt, chợt từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, hình thái và khí tức của ngọn lửa trên người Diệp Huyền. Xác thực cùng Địa Hỏa Bảng xếp thứ 13 Tử Thương Viêm cực kỳ tương tự, hầu như giống như lúc. Chiếc người tiểu tử này lại còn có một đạo địa hỏa Lúc này mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Tử Thương Viêm, mà ở trong phòng quý khách của Đầu Vũ hội, Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế hơi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy địa hỏa này tự hồ hơi quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra ở nơi nào nghe nói qua. Mà lúc này trong hư không, Diệp Huyền đã cùng Hỏa Quyền Vũ Đế điên cuồng chiến đấu. Sau khi thả ra Tử Thương Viêm, ở hỏa diễm công kích, Diệp Huyền đã hoàn toàn không thua kém gì Hỏa Quyền Vũ Đế. Dù ở lĩnh ngộ Hỏa hệ Áo Nghĩa, Diệp Huyền còn không bằng Hỏa Quyền Vũ Đế nhưng Diệt Huyền kiếp trước là luyện dược sư đế cấp, ở phương diện khống chế hỏa diễm là mạnh hơn Hỏa Quyền Vũ Đế quá nhiều, mà luận uy lực, Tử Thương Viêm ở trạng thái toàn thịnh cũng không kém gì đế khí của Cửu Thiên Vũ Đế tạo thành huyền hỏa. Rầm rầm rầm, chỉ thấy hai người điên cuồng giao thủ, song phương ngươi tới ta đi. Trên võ đài ngày hôm qua vừa một tu bổ lần nữa khắp nơi loang loang lổ lổ, từng khối mảnh vỡ to bằng đầu người bay loạn chung quanh. Những hợp kim kia thậm chí bị dung thành nước thép, phát sinh tiếng vang sẹt sẹt sẹt xẹt. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, nguyên bản võ đài đã hóa thành phế tích, mà trên phế tích, hai bóng người một tím một đỏ điên cùng đan sen, mỗi một kích tắt có tiếng ầm ẩm, ẩm kinh thiên vang lên, bùng nổ ra huyền nguyên sung kích không gì sánh kịp. Lần này phiền phức, xem ra bọn họ tự hồ thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xác thực như vậy, thực sự là khó có thể tin, đường đường hỏa quyền vũ đế, một trong ba đại hộ pháp của đấu vũ hội, dĩ nhiên không bắt được một vũ hoàng, đây cũng quá khó mà tin nổi. hư đó là vũ hoàng phổ thông sao? đây chính là vũ hoàng nắm giữ vũ đế lĩnh vực địa hỏa, đồng thời vẫn là một luyện hồn sư bát giai. thật không biết diệp huyền này từ nơi nào tới, lẽ nào hiện tại thiên tài của thiên huyền đại lục đáng sợ như vậy sao? toàn bộ trên thính phòng hơn trăm vạn khán giả trước tất cả đều nhìn trầm trầm chiến đấu không chớp mắt. bây giờ rốt cuộc tìm được một tia cơ hội thở lấy hơi, không khỏi nghị luận sôi nổi. đáng ghét. mà lúc này hoàng quyền vũ đế đã vô cùng phẫn nộ, lần lượt liều mạng từ trên người Diệp Huyền hắn không có chiếm được một chút tiện nghi, làm cho hắn khó có thể tin nhất là Diệp Huyền phòng ngự, Diệp Huyền có thể ngăn cản vật lý công kích của hắn, hắn có thể hiểu được. lần lượt giao thủ để hắn tỉnh ngộ cường độ nhục thân của Diệp Huyền dĩ nhiên không kém gì cửu thiên vũ đế, lần lượt ngăn trở hỏa diễm của hắn công kích, hắn cũng có thể hiểu được. Diệp Huyền nắm giữ tử thương viêm, đối với khống chế hỏa diễm đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người, nhưng Diệp Huyền lần lượt chịu đựng võ hồn của hắn công kích, hắn liền có chút không rõ. Hỏa Diễm Võ Hồn của hắn đã đạt đến Bát Tinh, mà Đại Địa Võ Hồn của Diệp Huyền, rõ ràng mới Thất Tinh. Nhưng mặc cho hắn lần lượt phát động Võ Hồn công kích, hồn lực cuồn cuộn điên cuồng xung kích đối phương, Diệp Huyền trước sau không có nửa điểm phản ứng. Này làm hắn không khỏi phẫn nộ nghi hoặc, lẽ nào luyện hồn sư bắt dai thật sự đáng sợ như vậy, đáng sợ đến Bát Tinh Võ Hồn của hắn công kích ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Hắn không biết, thời điểm lực lượng Võ Hồn của hắn lần lượt phát động xung kích đối với Diệp Huyền, Diệp Huyền căn bản không có vận chuyển hồn lực bắt giai, hắn chỉ thôi thúc thôn phệ võ hồn trong cơ thể, hỏa quyền vũ đế thả ra lực lượng võ hồn sẽ bị thôn phệ không còn một bóng. Bát tinh võ hồn xác thực là mạnh, nhưng đối với Diệp Huyền nắm giữ thôn phệ võ hồn mà nói, căn bản vô dụng. Nhưng đồng dạng, Diệp Huyền muốn đánh bại Hỏa Quyền Vũ Đế cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 1485, người thua rồi. 1. Cửu Thiên Vũ Đế dù sao cũng là Cửu Thiên Vũ Đế, đặc biệt sau khi Hỏa Quyền Vũ Đế dung hợp võ hồn Sức phòng ngự của hắn đã vượt qua vũ đế nhất trọng phổ thông, đạt đến nhất trọng đỉnh phong. Ở tình huống như vậy, Diệp Huyền muốn phá vỡ phòng ngự của hỏa quyền vũ đế, thậm chí đánh giết hắn, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Mà tiếp tục chiến đấu tiếp, Diệp Huyền dù sao chỉ là vũ hoàng, Huyền nguyên trong cơ thể của hắn căn bản sẽ không kiên trì qua hỏa quyền vũ đế, xem ra chỉ có thể triển khai chiêu kia. Ác chiến hồi lâu, ánh mắt của Diệp Huyền rốt cục trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Vèo, sau một lần giao chiến, Diệp Huyền cấp tốc lùi về sau muốn đi. hỏa quyền vũ đế thừa thắng xông lên, nhưng lúc này Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hắn trở nên cực kỳ âm trầm, như có một vực sâu đang không ngừng xoay tròn. Thần linh đồng thị, linh hồn đông kết, một đạo hồn lực ẩn chứa hẳn ý cực hạn ở trong nháy mắt đi vào đầu của hỏa quyền vũ đế, lại là hồn lực sung kích sao? Hỏa quyền vũ đế hơi lạnh một tiếng, thôi thúc lực lượng võ hồn trong đầu chống đỡ hồn lực sung kích sắp đến, đồng thời thân hình của hắn bạo lực, thậm chí không có dừng lại bước tiến tấn công. Hồn lực của Diệp Huyền xung kích, sắc thực có thể mê hoặc hắn, nhưng không thể mang đến thương tổn chí mạng, bởi vậy Hỏa Quyền Vũ Đế không để ở trong lòng, nhưng sau một khắc, vẻ mặt giữ tận của Hỏa Quyền Vũ Đế lộ ra sợ hãi. Ầm, uhm, Diệp Huyền sử dụng tới hồn lực xung kích ở trong đầu Hỏa Quyền Vũ Đế nổ tung, một luồng hàn khí lạnh lẽo đến khiến Hỏa Quyền Vũ Đế cả người run rẩy, trong phút chốc bao phủ lên linh hồn của hắn, nguồn lực lượng này đáng sợ, ngay cả lực lượng võ hồn bát tinh cũng không kịp chống nối. cái gì sắc mặt của hỏa quyền vũ đế đại biến, tiếp theo à, hắn phát sinh thống khổ rít gào, trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, trên linh hồn thậm chí bị đóng băng một tầng hàn băng vô hình, một loại lạnh lẽo đáng sợ đến làm hắn không cách nào chống đối, điên cuồng xâm lấn linh hồn của hắn. Không, ngăn trở, nhanh ngăn trở. Thời khắc này trong lòng hỏa quyền vũ đế đã hoàn toàn tan vỡ, hắn thậm chí cảm nhận được một tia tử vong. Lúc này hắn có thể làm chính là điều lĩnh thôi thúc linh hồn của mình tiến hành phòng ngự. Đồng thời vận chuyển lực lượng võ hồn cùng lực lượng hỏa diễm tới cực hạn, điên cuồng hóa giải hàn khí. Lúc này Hỏa Quyền Vũ Đế đã sắp điên rồi, hắn chỉ biết, nhất định phải ngăn trở. Ầm, um, vô số lực lượng đáng sợ ở trong linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế không ngừng nổ tung, lần lượt xung kích, rốt cục làm cho lực lượng hàn băng kia cấp tốc suy yếu. Toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thực hoàn toàn chính là ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hỏa Quyền Vũ Đế đột nhiên kêu thảm thiết, từng cái từng cái ánh mắt ngạc nhiên căn bản không hiểu phát sinh cái gì, cút xuống đi. mà lúc này Diệp Huyền không có ngừng tay, dưới hồn lực thôi thúc, Trần Nguyên Thạch mạnh mẽ đập xuống. ở một tiếng, thật giống như vật đập ruồi, hòa Quyền Vũ Đế thống khổ rít gào, căn bản phản ứng không kịp, giống như đạn pháo ra khỏi nòng, trong nháy mắt liền bị đập vào dưới nền đất. ầm, uhm, vô số nham thạch rạn nứt, mặt đất xuất hiện một hố to hình người, bụi mù tràn ngập, cả người hòa Quyền Vũ Đế đều bị đập vào trong lòng đất, không thấy bóng người. yên tĩnh, dại ra. Trấn Nguyên Thạch ẩn chú ý thế vô biên to lớn kia còn xoay tròn, mặt đất lay động thậm chí còn chưa bình tĩnh. Trên thính phòng hơn trăm vạn võ giả toàn đều nhìn Diệp Huyền đứng ngạo nghĩ giữa không trung, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, tất cả đều sừng sốt. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên, hỏa quyền vũ đế sẽ phát sinh thống khổ như vậy, đồng thời hoàn toàn mất đi sức chống cự? Tất cả mọi người đều không hiểu vừa nãy phát sinh cái gì, thi hồn lực công kích không nhìn thấy, nhưng ánh mắt và cử động của Diệp Huyền. Cùng với chiếc giáo chiến, để không ít người đều hiểu Diệp Huyền tựa hồ triển khai một loại hồn lực xung kích nào đó, nhưng trước đó Diệp Huyền cũng từng dùng tới không ít lần hồn lực xung kích, nhưng chưa từng có như lần này, Hỏa Quyền Vũ Đế sợ hãi như vậy, gọi thảm như vậy, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Mà trong lòng đất, sau khi điên cuồng sử dụng tới toàn bộ lực lượng, Hỏa Quyền Vũ Đế rốt cục chống lại linh hồn đông kết của Diệp Huyền. Ầm, uhm, hắn ầm ầm lao ra nền đất, khí tức cả người chán trường, vô cùng chật vật nhưng hai con mắt của hắn vẫn nộ cùng dữ tợn trước nay chưa từng có, căm tức nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, hắn vẫn nộ gào thét, ngọn lửa trên người càng thêm điên cuồng thiêu đốt, khốn nạn, mới vừa trải qua một màn đau đớn thê thảm, hỏa quyền vũ đế vẫn nộ, hận không thể giết Diệp Huyền, dưới linh hồn đông kết, tuy hỏa quyền vũ đế đúng lúc chặn lại ăn mòn, nhưng linh hồn của hắn bị suy yếu không ít, đã có một tia tổn thất, đây chính là tổn thất trên linh hồn a, trở thành đấu vũ hội hộ pháp lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất chật vật như thế. Hơn nữa đối thủ còn chỉ là một vũ hoàng. Vẫn nộ, vẫn nộ trước nay chưa từng có, làm cho hỏa quyền vũ đế ở thời khắc này chỉ muốn giết Diệp Huyền, hắn liều lĩnh muốn giết về phía Diệp Huyền. Người thua rồi, là muốn phá hoại quy củ bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội sao? Thanh âm của Diệp Huyền vang lên. Hả? Thân hình của hỏa quyền vũ đế không khỏi chấn động, đứng tại chỗ, cả giận nói. Người nói cái gì? Người đã thua, chiến đấu đã kết thúc, động thủ nữa, chính là phá hoại quy củ của võ đài tái. Thanh âm của Diệp Huyền lần thứ hai vang lên, ánh mắt bình tĩnh, "Ngươi nói cái gì? Ta không thua, ta làm sao có khả năng thua? Vừa nãy ngươi đi tiện đánh lén cũng không có để ta mất sức chiến đấu, tiểu tử, ngươi đừng vội nói bậy." Hoạ Quyền Vũ Đế tức giận nói, "Hắn là Cửu Thiên Vũ Đế, hắn làm sao có khả năng thua?" Ở đây khán giả cũng đều lộ vẻ nghi hoặc, tuy hỏa Quyền Vũ Đế cả người vết thương đầy rẫy, nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận, vì sao Diệp Huyền lại nói như vậy? Diệp Huyền cười nhạt, chỉ vào phía dưới nói, "Thật không?" Ngươi xem một chút địa phương ngươi rơi xuống, ngươi đã bị ta nổ ra võ đài, dựa theo quy củ của võ đài tái, ngươi rơi xuống ngoài sàn đấu sẽ mất đi cơ hội chiến đấu, vì lẽ đó ngươi đã thua. Tất cả mọi người dồn dập nhìn theo ngón tay Diệp Huyền chỉ, nơi đó chính là địa phương hỏa quyền vũ đế rơi xuống, Chợt từng cái từng cái ánh mắt dại ra. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 1486, ngươi thua rồi, Hai, Bởi vì song phương chiến đấu, toàn bộ khu vực võ đài tái hiện tại tất cả đều là đá vụn khắp nơi bừa bộn, căn bản không nhìn ra ở đâu là võ đài, ở đâu là ngoài sàn đấu. Nhưng dựa theo vị trí phân chia, địa phương lúc trước hỏa quyền vũ đế té rớt xác thực là ngoài sàn đấu, bởi vì nơi đó đã tới gần lồng phòng hộ. Vì lẽ đó căn cứ quy củ của đấu vũ hội võ đài tái, hiện tại hỏa quyền vũ đế xác thực đã thua, đã mất đi cơ hội tiếp tục chiến đấu. chuyện này, ta, a, hỏa quyền vũ đế đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, lực lượng hỏa diễm cuồng bạo nhằm bốn phương tám hướng nổ tung. Từng luồng từng luồng lực lượng to lớn quấy nhiễu hư không, xung quanh gợn sóng kịch liệt, những trận pháp phòng ngự bát sai đỉnh phong kia ở dưới oanh kích kịch liệt, tất cả đều xuất hiện vô số vết rạn nứt, từng cái từng cái phù văn không ngừng phá diện. Rầm rầm rầm, khu vực vũ đài, vô số đá tảng tất cả đều nổ tung, hóa thành bột mịn, khí tức mạnh mẽ, khiến cho vô số khán giả ở phía dưới trong lòng kinh hãi, cảm giác như thế giới tận thế đến. Trong lòng Hoà Quyền Vũ Đế không cam lòng, hắn không cam lòng, nhưng không cam lòng lại như thế nào? dựa theo quy củ của võ đài tái, hắn đã thua. ta chịu thua, vẫn nậu giết cao hồi lâu. hỏa quyền vũ đế rốt cục khàn giọng nói, thanh âm cực kỳ trầm thấp. diệp huyền nở nụ cười. này ở trong dự đoán của hắn, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy kết thúc thi đấu. lại trên đấu tiếp, diệp huyền có niềm tin đánh giết hỏa quyền vũ đế. nhưng nếu như vậy, hắn nhất định phải sử dụng tới lá bài tẩy khác. thôn phệ võ hồn, sinh mệnh võ hồn, thiên hỏa, những lá bài tẩy này bất luận cái nào. Hắn đều không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ. cũng Chi, hỏa quyền vũ đế dù sao cũng là cửu thiên vũ đế, ai biết thời điểm đối mặt sinh tử, hắn có còn lá bài tẩy gì hay không? Chỉ ít lúc trước chịu đựng linh hồn đông kết, hỏa quyền vũ đế vẫn dám phát rồ sông lên như thế. Diệp Huyền dám khẳng định lá bài tẩy của người này chưa chắc đã triển khai ra hết. Vì lệ đó hắn nghĩ ra một biện pháp như thế, lợi dụng linh hồn đông kết đáng sợ thương tổn, trong nháy mắt đánh hỏa quyền vũ đế bay ra khu vực võ đài. Như vậy hắn vừa thu được thi đấu thắng lợi lại bảo tồn lá bài tẩy của mình. Cũng chi, nơi này là đấu vũ hội võ đài tái. Nếu như thật sự sinh tử đại chiến, Diệp Huyền tin tưởng cường giả đấu vũ hội tuyệt đối không cho phép vụ đế hộ pháp của mình chết ở trên võ đài tái. Mà mục đích của Diệp Huyền cũng chỉ là vì cứu Hoàng phủ tú minh. Vì lẽ đó hiện tại mới là phần kết tốt nhất. Diệp Huyền, hỏa quyền vũ đế nhìn trong chọc và Diệp Huyền, ánh mắt vẫn nộ, hơn nữa mang theo không cam lòng. Ngày hôm nay thi đấu, là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ mới thắng lợi, tuy ta thua, nhưng ta không phục nếu như là cuộc chiến sinh tử, người nhất định sẽ chết ở trong tay ta, nhất định. tức giận nói xong lời này, hỏa quyền vũ đế cũng không nguyện ở trên lôi đài nữa, hóa thành một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đi vào trong phòng quý khách. toàn bộ võ đài, lúc này chỉ còn dư lại diệp huyền, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía hắc y lão giả, từ tốn nói, hiện tại hỏa quyền vũ đế đã thua, đấu vũ hội có phải là nên tuyên bố kết quả không? khắc y lão giả kia mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía vị trí cao quý nhất, trong phòng quý khách kia. Chắc nhất phàm cùng Trường Phong Vũ Đế vừa kinh vừa sợ nhìn Hỏa Quyền Vũ Đế. "Chắc hội trưởng, xin lỗi, ta thất bại." Vẻ mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế phỉ liệt cụt hứng cùng không cam lòng nói. Diệp Huyền kia nắm giữ một luồng băng hệ hồn lực xung kích quỷ dị, vừa nãy trực tiếp thương tổn linh hồn của ta, ta... Hỏa Quyền Vũ Đế nói đến nửa câu, liền không nói ra được nữa, phẫn nộ đốt một cái bàn trong phòng thành hư vô. Từ hôm nay trở đi, Hỏa Quyền Vũ Đế hắn sắp trở thành trò cười của hỗn loạn chi thành, một vũ đế lại thua vũ hoàng. Từ trong miệng Hỏa Quyền Vũ Đế, chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế rốt cuộc cũng biết nguyên nhân hắn thất bại. cái gì? Một luồng hồn lực xung kích có thể đóng băng linh hồn, thậm chí có thể uy hiếp đến Cửu Thiên Vũ Đế. Sao có thể có chuyện đó? Chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế đều khiếp sợ không thôi. Bình thường luyện hồn sư so với võ giả, thực lực sắc thực còn đáng sợ hơn một ít, bởi vì hồn lực của luyện hồn sư ở trình độ nào đó sẽ mang đến uy hiếp cho võ giả cùng cấp bậc, nhưng vậy cũng chỉ là mang đến uy hiếp mà thôi lại như Diệp Huyền là luyện hồn sư bắt giai, có thể lợi dụng hồn lực xung kích mê hoặc đến Hỏa Quyền Vũ Đế, đã khá là kinh người. Nhưng căn cứ Hỏa Quyền Vũ Đế nói, hồn lực xung kích của Diệp Huyền dĩ nhiên có thể uy hiếp đến linh hồn của hắn chuyện này. Hỏa Quyền Vũ Đế là Cửu Thiên Vũ Đế a, không phải Vũ Hoàng jun dế bình thường gì. Bọn họ thân là vũ đế đều rõ ràng, sau khi võ giả từ vũ hoàng đột phá đến vũ đế, linh hồn sẽ có một lần lột xác, này sẽ làm cho cường độ linh hồn của vũ đế so với bất kỳ một tên vũ hoàng nào cũng mạnh mẽ hơn nhiều mà hồn lực xung kích của Diệp Huyền có thể uy hiếp đến linh hồn vũ đế, chẳng phải là một ánh mắt liền có thể giết chết vũ hoàng phổ thông sao?" Vẻ mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế cay đắng cùng tức giận nói, "Tuy ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thực chính là như vậy, hơn nữa vừa nãy tuy ta chống lại được công kích, nhưng linh hồn của ta kỳ thực đã có một chút tổn thương." Ở dưới Hỏa Quyền Vũ Đế phóng thích, chắc Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế lập tức cảm giác được linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế sắc thực hư nhược rất nhiều, có một loại cảm giác loang lổ. "Này sao lại thế?" nhất phàm kinh ngạc, hắn đã từng thấy qua nhiều thiên tài, nhưng thực lực của Diệp Huyền vẫn làm hắn cảm thấy chấn động. Mà lúc này trên võ đài, người còn chờ cái gì? Thấy hắc y lão giả kia không có ngay lập tức lên đài tuyên bố, Diệp Huyền hơi nhướng mày, ngự khi lãnh đạm hỏi. Bách thắng liên tiếp, bách thắng liên tiếp, bách thắng liên tiếp. Mà lúc này trên thính phòng, đã có khán giả bất mãn hô. Một tên võ giả hô to lên. Tiếng hô to này vừa bắt đầu chỉ có một đạo, nhưng rất nhanh giống như dòng suối nhỏ hội tụ Càng ngày càng khổng lồ, đến cuối cùng, toàn bộ võ đài đều vang vọng tiếng hô to. chương 1487, thân phận bại lộ. Bách thắng liên tiếp. Bách thắng liên tiếp. Hết thảy khán giả biểu hiện đều cực kỳ kích động. Trước nay chưa từng có. Khó có thể tin bách thắng liên tiếp. Không ít khán giả vừa bắt đầu còn rơi vào chấn động không cách nào tự kiềm chế. Nhưng dần dần, bọn họ cũng không nhịn được vì diệp huyền hoan hô. Chính là một thiếu niên như thế, từ 10 ngày trước bắt đầu, một đường cuồng thắng. Không người có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Chính là một thiếu niên như thế, đánh bại tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành, chưa đến một lần thất bại. Chính là một thiếu niên như thế, ở dưới muôn người chú ý, đánh bại cửu thiên vũ đế phỉ liệt cao cao tại thượng. Trận chiến kinh diễm cuối cùng kia, làm cho tất cả mọi người đều suốt đời khó quên. Một thiên tài như vậy, bách thắng liên tiếp, tên đến thực quy Thời khắc này, mỗi người hò hét, đây là một thời khắc chứng kiến lịch sử, mà bọn họ, đều là nhân chứng của lịch sử. Thời điểm vượt qua trăm vạn võ giả cùng kêu lên hò hét, toàn bộ đấu vũ hội đều tùy theo run rẩy, mọi người đồng tâm hiệp lực, lực lượng như thành đồng không gì có thể ngăn cản. Ở dưới khi thế này, đầu vũ hội Hắc Y lão giả rốt cục đi tới trên lôi đài hóa thành phế tích, tuyên bố kết quả đi, mà trong đầu của hắn cũng vang lên thanh âm lạnh như băng của Trác Nhất phàm phó hội trưởng. Hắc Y lão giả rốt cục thở ra một hơi, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía hết thảy võ giả lên tiếng nói, "Hiện tại ta tuyên bố đấu vũ hội võ đài tái trải qua ngàn năm, rốt cục lại sinh ra một cường giả bách thắng liên tiếp, hắn chính là Diệp Huyền yên tĩnh. phía dưới vô số khán giả đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, sau một khắc như lũ quét vang dội trời cao, các loại tiếng bàn luận huyên náo, đinh tài nhức óc. kỳ thực vừa nãy thời điểm hòa quyền vũ đế chịu thua, tất cả mọi người đều biết Diệp Huyền đã thu được bách thắng liên tiếp. nhưng khi người chủ trì của đấu vũ hội chân chính tuyên bố, tình cảm của mọi người lại lần nữa bạo phát, đặc sắc, xưa nay chưa từng có tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có người cảm thấy nhân sinh có thể nhìn thấy một cuộc tranh tài như vậy liền đã đáng giá. Vũ Hoàng đánh bại Vũ Đế, trước nay chưa từng có, mà giờ khắc này Diệp Huyền đứng ở trước mặt bọn họ đã sáng tạo một thần thoại, bách thắng liên tiếp. Diệp Huyền, hơn trăm vạn võ giả đều lên tiếng hoan hô, tiếng hoan hô phảng phất như truyền nhiễm, khiến cho một ít võ giả địa phương đều vạn phần kích động. Bọn họ cũng đều biết một kỳ tích sinh ra, hiện tại có mời đấu vũ hội chắc nhất phạm hội trưởng. Bàn phát huy trường Bách Thắng liên tiếp cho Diệp Huyền Tiền Bối. Trong tiếng reo hò huyên náo, Hắc Y lão giả cao giọng nói: "Nguyên bản Diệp Huyền thiếu hiệp trong miệng hắn, bây giờ đã biến thành Diệp Huyền Tiền Bối, một yêu nghiệt có thể ở chính diện chiến đấu đánh bại hòa Quyền Vũ Đế, bất luận hắn có bao nhiêu trẻ tuổi, chỉ cần ngươi không phải cửu thiên vũ đế, xưng hô tiền bối đều tên đến thực quy." Tiếng hoan hô của mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ thấy một nam tử như công tử văn nhã, từ phòng quý khách cao nhất bay ra, khóe miệng hắn ngậm lấy mỉm cười khiến người ta nhìn qua một chút liền cực kỳ thoải mái. Người này chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, Đấu Vũ hội phó hội trưởng, bây giờ là người phụ trách thứ nhất của Đấu Vũ hội, phá quân Vũ đế chắc Nhất Phàm. "Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi." Chắc Nhất Phàm mỉm cười nói, đồng thời lấy ra một viên huy chương vàng óng, chính là huy chương bách thắng liên tiếp của Đấu Vũ hội. Bằng huy chương này, Diệp Huyền ở hết thải cửa hàng của Đấu Vũ hội, cũng có thể hưởng thụ đến giảm giá 6 phần. 6 phần, đây là một giá cả cực kỳ rẻ. Bình thường ở trong đấu vũ hội chỉ có hộ pháp mới có thể hưởng thụ đến, ngay cả trưởng lão hạch tâm cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ cả giá này. Đồng thời chắc nhất phàm còn lấy ra một không gian giới chỉ, bên trong có 10.000 huyền thạch thượng phẩm khen thường bách thắng liên tiếp. Diệp huyền cũng nhìn về phía chắc nhất phàm, tiếp nhận hai loại đồ vật, mỉm cười nói, đa tạ chắc hội phó, ha ha khách khí. Chắc nhất phàm cười nói, đây là người bằng thực lực của mình chiếm được, bách thắng liên tiếp, ở trong lịch sử đấu vũ hội ta sinh ra, cũng là ngàn năm trước hiện nay đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện, thực sự là để ta khó có thể tin tưởng. ở trong vũ hoàng lại có thiên tài như các hạ, chắc nhất phàm không nhịn được thán phục. đối với diệp huyền vui lòng ca ngợi. mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn mời diệp huyền gia nhập đấu vũ hội. chắc hội trưởng chỉ là không chờ chắc nhất phàm mở miệng, diệp huyền lại đột nhiên nói. ta nghe nói đấu vũ hội võ đài tái, sau khi thu được bách thắng liên tiếp, người thắng trận có thể đề một yêu cầu cho đấu vũ hội, mà yêu cầu này chỉ cần đấu vũ hội đủ khả năng, liền nhất định sẽ làm được đúng là có một quy tắc như thế. chắc nhất phạm ngẩn ra, chợt ngờ vực nhìn về phía diệp huyền. diệp huyền thiếu hiệp là có chuyện gì muốn đấu vũ hội ta hỗ trợ sao? không thành vấn đề, chỉ cần đấu vũ hội ta có thể làm được. chắc nhất phạm ta tuyệt không chối từ. có câu nói này của chắc hội trưởng ta liền yên tâm. kỳ thực ta tới tham gia đấu vũ hội khiêu chiến bách thắng liên tiếp, cũng chính là vì yêu cầu này. ta muốn hỏi chắc hội trưởng một người. trên thính phòng, ánh mắt của mọi người đều vào đúng lúc này ngưng tụ tới. diệp huyền cùng chắc nhất Phàm giao lưu. Cũng không có hạ thấp rộng, vì lẽ đó ở đây hết thầy khán giả đều nghe được rõ ràng. Nguyên lai Diệp Huyền trước tới tham gia đấu vũ hội võ đại tái, mục đích chính là muốn một người. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi suy đoán, Diệp Huyền muốn người kia đến tụt cùng là ai. Đòi người, chắc nhất phàm cũng nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng, nhưng rất nhanh sẽ dãn ra. Mỉm cười nói, Diệp Huyền thiếu hiệp không cần nóng lòng nhất thời, tối hôm nay đấu vũ hội ta sẽ phi các hạ cử hành một kiến hội long trọng đến thời điểm đó Diệp Huyền thiếu hiệp cũng có thể cùng ta giao lưu. Diệp Huyền cười cợt, ta nghĩ ta ở đây nói là được. Ta muốn người chính là Hoàng phù tú Minh trước ở trên võ đài tái cùng ta giao chiến. Người này là nô lệ mà đấu vũ hội mua đến, như vậy sinh tử tự do của một nô lệ, ta nghĩ chắc hội trưởng hoàn toàn có thể làm chủ. Chương 1488 lộ ra kế hoạch. Một cái gì Hoàng phù tú Minh, ánh mắt của chắc nhất phàm đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng chợt đột nhiên nghiêm nghị lên. Các khán giả cũng truyền ra từng trận náo động bọn họ không nghĩ tới, Diệp Huyền tìm đấu vũ hội đưa ra yêu cầu dĩ nhiên là muốn một tên luyện hồn sư thất gia đình phong. Các ngươi có nghe hay không? Diệp Huyền nói hắn tới tham gia võ đài tái, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Hoàng Phủ Tú Minh kia có người nói là đấu vũ hội từ trong tay thế lực nào đó mua được nô lệ, lẽ nào người này cùng Diệp Huyền có quan hệ? Vừa nãy Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh cũng từng có giao thủ, căn bản không thấy được có quan hệ gì à? Không đúng, các ngươi có nghĩ qua không? Trước đó đấu vũ hội có nói Hoàng Phủ Tú Minh là cường giả thần đô từng sắc phong qua là một luyện hồn sư thất gia đỉnh phong, mà Diệp Huyền kia là một tê luyện hồn sư bát giai. Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ vẫn đúng là có liên hệ gì à? Kha kha, xem ra đấu vũ hội mua nhầm thân nhân của người ta. Bây giờ đối phương đến đòi người rồi. Đoàn người lập tức truyền đến từng trận ô lên. Mà lúc này trong phòng quý khách của đấu vũ hội, ầm, cái bàn trước mặt nát tan, Trường Phong Vũ Đế bỗng dưng đứng lên, nhưng nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Có thể đóng băng linh hồn, còn có tử thương viêm đồng thời mục đích là vì cứu hoàng phủ tú minh, ta biết rồi, ta biết người này là ai. Đôi mắt của trường phong vũ đế trở nên đỏ đậm. Diệp Huyền, Huyền Diệp, chuyện này căn bản là tên của hắn đảo, hắn chính là Huyền Diệp, nhất định là tổ tử này, chính là tiểu tử này. Trước thời điểm trường phong vũ đế nhìn thấy Diệp Huyền thả ra tử thương viêm, vốn là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua địa hòa này, mà bây giờ Diệp Huyền nói muốn hoàng phủ tú minh, trường phong vũ đế đột nhiên nhớ ra ở trên tình báo mà tông môn phân phát cho hắn, thì có ghi chép, Huyền Diệp kia ở Thiên Âm Cốc đã từng chiếm được một đóa Tử Thương Viêm. Hơn nữa Diệp Huyền triển khai loại linh hồn đông kết kia, cũng làm cho Trường Phong Vụ Đế trong nháy mắt liên tưởng đến sự tích ở Tử Hoa Thành. rất nhiều trưởng lão hoạch tâm của vô lượng Sơn vẫn là, là hắn, nhất định chính là hắn, linh hồn sung kích của người này. cùng dáng dấp đám người cố phỉ vẫn là cực kỳ tương tự. nói như vậy, đám người cố phỉ chết, không hẳn là tề thừa bị tả đồng hộ pháp truy sát vào Thiên Âm Cốc giết chết cũng có thể là tiểu tử này gây nên. Khá lắm, cuồng công vô lượng sơn ta phái nhiều cường giả như vậy ở huyền vực sưu tầm tin tức của ngươi. Nguyên lai ngươi đã chạy đến hỗn loạn tri thành. Hoàng phủ tú minh, người này nhất định vì cứu hoàng phủ tú minh mà tới. Thời khắc này, trường phong vũ đế chỉ cảm thấy trong lòng kích động. Hắn phát hiện mình câu đến một con cá lớn. Trên võ đài, chắc nhất phàm đang đứng ở trong kinh ngạc. Đột nhiên thanh âm của trường phong vũ đế ở trong đầu hắn cấp thiết vang lên. Chắc hội trưởng, ngươi không thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Người này là tội phạm vô lượng sơn ta truy nã huyền diệp, ngươi tuyệt đối không thể giao Hoàng phủ Tú Minh cho hắn." Ngữ khí của Trường Phong Vũ Đế lo lắng, tràn ngập căng thẳng. chắc Nhất phàm dưỡng sờ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền, sự tình của Huyền Diệp, hắn cũng từng nghe Trường Phong Vũ Đế nói, có người nói người này là một tên học viên mà Mộng cảnh Bình Nguyên Lam Quang học viện mới chiêu thu, nhưng ở trong quá trình vô lượng sơn khống chế mộng cảnh Bình Nguyên chạy trốn, đồng thời bị người này đánh giết không ít cường giả, vô lượng sơn vẫn khổ sở truy nã nhưng thủy trung không thể bắt. đột nhiên chắc nhất phẩm nở nụ cười. ha ha, ta không nghĩ đến. nguyên lai diệp huyền thiếu hiệp tới tham gia võ đài tái, mục đích là vì hoàng phủ tú minh. nếu là như vậy, vì sao ngươi không sớm nói với ta? đây thực sự là hồng thủy sông tới miếu long vương. người một nhà không nhìn được người một nhà. ha ha. tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía chắc nhất Phàm chỉ thấy hắn cười nói. diệp huyền thiếu hiệp ngươi có chỗ không biết? mặc dù hoàng phủ tú minh là nô lệ mà đấu vũ hội ta từ thế lực khác mua về nhưng đấu vũ hội ta vẫn coi hắn như người mình. Nếu như Diệp Huyền thiếu hiệp không ngại, có thể gia nhập đấu vũ hội ta, đến thời điểm đó ta cũng sẽ miễn trừ thân phận nô lệ cho Hoàng phủ tú Minh, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Diệp Huyền lắc đầu nói: chắc hội trưởng đa tạ lòng tốt của ngươi, có điều gia nhập liền không cần. Ta chỉ hy vọng hiện tại đấu vũ hội giao người này cho ta. Hiện tại Hoàng phủ tú Minh ở ngay trong phòng quý khách của đấu vũ hội các ngươi, vừa nãy vô số khán giả cũng đều nhìn thấy. Ta hy vọng đấu vũ hội có thể nói lời giữ lời. Diệp Huyền thiếu hiệp hà tất vội vã như thế? Chắc Nhất phàm vẫn mỉm cười nói, chuyện này không bằng chúng ta sau đó lại nói, không cần để sau, ta muốn nói ngay bây giờ. Ánh mắt của Diệp Huyền từ từ lạnh xuống. Ở hiện trường nhiều khán giả cùng các thế lực lớn như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu, ta yêu cầu đấu vũ hội đến tột cùng làm được không? Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Chắc Nhất phàm. Chắc Nhất phàm vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nói, Diệp Huyền thiếu hiệp kính xin bình tĩnh đừng nóng, nếu đấu vũ hội ta có quy củ này. Đấu vũ hội ta tự nhiên sẽ làm được, chỉ là hiện tại các hạ vừa thu được bách thắng liên tiếp, chúng ta tự nhiên là muốn thương nghị một hồi. Thương nghị, thương nghị cái gì, thương nghị làm sao không giao người cho ta sao? Diệp Huyền cười lạnh thành tiếng, căn bản không cho chắc nhất phàm cơ hội kéo dài, chắc nhất phàm hơi nhướng mày. Tự nhiên không phải, vậy vì sao không lập tức giao người cho ta? Hiện tại người ngay ở hiện trường, hơn nữa là đấu vũ hội ngươi lấy thân phận nô lệ mua đến. Nói cách khác người này sinh tử tự do đấu vũ hội ngươi hoàn toàn có thể làm chủ, mà chắc hội trưởng ngươi lại là người phụ trách cao nhất của đấu vũ hội hiện nay, lẽ nào một nô lệ sinh tử tự do, ngươi cũng không làm chủ được sao? Ánh mắt của Diệp Huyền càng lạnh lẽo. Ngươi nói nhiều như vậy, nói cho cùng vẫn là không muốn sao người ra, không phải sao. Trường 1489, lộ ra kế hoạch, 2. Nói xong lời này, Diệp Huyền trực tiếp quay về hết thầy võ giả dưới đài nói. Trừ vị, Diệp Huyền ta chính là đấu vũ hội bách thắng liên tiếp Dựa theo quy củ của Đấu Vũ hội, người khiêu chiến thu được bách thắng liên tiếp có thể về phía Đấu Vũ hội đưa ra một yêu cầu, mà yêu cầu của ta chính là muốn Đấu Vũ hội thả một nô lệ bọn họ mua được. Yêu cầu này cũng không trái với quy tắc của Đấu Vũ hội, cũng không vượt qua phạm vi năng lực của Đấu Vũ hội, nhưng chắc hội phó thủy chung không muốn đáp ứng, ta rất muốn biết, lẽ nào Đấu Vũ hội chính là như vậy trở thành một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành sao? Kính xin chư vị khán giả phân xử." Diệp Huyền nói, như một viên đạn nổ ở trong đám người ầm ầm vang lên. dưới đài. Giờ khắc này các võ giả đều sôi sùng sục, điên cuồng nghị luận. Đấu vũ hội xác thực quá mức A bách thắng liên tiếp đã có một quy tắc như thế, liền nên dựa theo quy tắc chấp hành, bằng không làm sao thủ tín với mọi người. Điều này cũng không nhất định, Diệp Huyền yêu cầu là một tên Vũ Hoàng đỉnh Phong, luyện hồn sư thất giai đỉnh Phong. Nhân vật như vậy đấu vũ hội mua được cũng tiêu hao đánh đổi lớn, tuy chỉ là nô lệ. Nhưng nếu như ai đòi cũng thả, đấu vũ hội chẳng phải là phá sản. Còn mẹ nó, đây là tùy tiện ai cũng đi đòi sao? Đây là quán quân bách thắng liên tiếp mới có thể đưa ra yêu cầu. Trong lịch sử đấu vũ hội võ đài tái có bao nhiêu bách thắng liên tiếp? Hơn một ngàn năm mới ra một cái. Người đem cái này gọi là tùy tiện. Người có đầu óc hay không? Xác thực, ở trong lịch sử của đấu vũ hội, bách thắng liên tiếp một ngàn năm mới xuất hiện một người. Yêu cầu như vậy cũng không tính là gì. Đấu vũ hội quá xấu bụng, đơn giản chính là muốn quyệt nợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thính phòng nghị luận sôi nổi, hầu như đại đa số người đều đứng ở bên Diệp Huyền. Thực sự là Diệp Huyền chiếm cứ đạo lý. Hơn nữa hắn vừa thu được đấu vũ hội Bách thắng liên tiếp, thiên tài như vậy, không có ai không ngưỡng mộ, không có ai không kính nể. Ngươi, nghe được phía dưới nghị luận, sắc mặt của chắc Nhất Phạm nhất thời có vẻ hơi lúng túng, hắn liền nói: "Diệp Huyền thiếu hiệp, không phải ta không giao Hoàng phù Tú Minh cho ngươi, mà là Hoàng phù Tú Minh này là đấu vũ hội ta tiêu hao đại đánh đổi mua được, lúc này mới mua được không bao lâu, hơn nữa người này là trọng phạm của một thế lực lớn nào đó, nếu như ta liền như thế giao cho ngươi, đấu vũ hội ta không những phải chịu đựng tổn thất lớn" Thậm chí còn sẽ chọc đến thế lực lớn kia không thích, tính xin Diệp Huyền Thiếu Hiệp lý giải. Nói đến đây, chắc nhất phàm ngữ khí chân thành nói, nhưng đầu vũ hội ta cũng không phải nói không giữ lời, chỉ cần Diệp Huyền Thiếu Hiệp ngươi gia nhập đấu vũ hội ta, trở thành danh dự hộ pháp của đấu vũ hội ta, đến thời điểm ấy lấy thân phận của các hạ đòi người. Đầu vũ hội ta thả người dĩ nhiên là thuận lý thành trương, như vậy thế lực kia cũng không cách nào chỉ trích đấu vũ hội ta. Không thể không nói, ngữ khí của chắc nhất phàm này vô cùng thành khẩn khiến người ta có một loại kích động từ đáy lòng liền phải tin tưởng hắn. Nhưng Diệp Huyền lắc đầu một cái. Nếu như ta không muốn, vậy thì thực sự là xin lỗi. Chắc nhất phàm cười khổ nói. Diệp Huyền thiếu hiệp ngươi cần gì chứ? Trở thành danh dự hộ pháp của đấu vũ hội ta cũng sẽ không mang cho ngươi đến bao lớn ràng buộc. Hơn nữa còn có thể thuận lý thành trương cứu hoàng phù tú minh. Đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Coi như ta không gia nhập, thả người hay không cũng chỉ là chuyện một câu nói của chắc hội phó ngươi mà thôi. Diệp Huyền không khỏi cười lạnh nói. Nói cho cùng, đầu vũ hội người vẫn là không muốn sao người. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy đấu vũ hội các ngươi còn làm võ đài tái gì, làm bách thắng liên tiếp gì, làm cái quy củ gì, cái gọi là quy củ vốn là lừa người, lừa dối tất cả mọi người, lừa dối toàn bộ dân chúng của hỗn loạn tri thành. Diệp Huyền tiếng như sấm rền, nổi giận đùng đùng. Nếu như Diệp Huyền không biết đấu vũ hội cùng vô lượng sơn quan hệ, như vậy hắn còn có thể bị thuyết phục, nhưng biết hai người quan hệ. Trong lòng hắn rõ ràng chắc nhất phàm vốn là đang nói láo, cái gì hiện tại không thể thả, chờ hắn gia nhập mới có thể thả, Diệp Huyền dám khẳng định. Một khi mình gia nhập đấu vũ hội, nhất định sẽ chịu đến một số hạn chế, đến thời điểm đó đấu vũ hội chẳng phải chơi như thế nào cũng được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh nói, chắc hội phó, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi không muốn giao người cũng được, chỉ cần ngươi ở hỗn loạn chi thành tuyên bố một hồi. Đấu vũ hội võ đài tái các ngươi vốn là lừa người. Đấu vũ hội các người nói đều là nói láo, vậy ta liền xoay người rời đi, chắc chắn sẽ không nhắc lại yêu cầu này, không biết chắc hội phó có dám hay không. Ngươi, chắc nhất phàm trước sau mang theo vẻ mặt mỉm cười ôn hòa, rốt cục từ từ băng lạnh. Diệp huyền thiếu hiệp, mặc dù ngươi là bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội ta, thế nhưng như vậy, cũng không tránh khỏi quá không cho đấu vũ hội ta mặt mũi đi. Mặt mũi? Diệp huyền lạnh lùng nhìn hắn. Đấu vũ hội ngươi có cho ta mặt mũi sao? Ở trong quy tắc của đấu vũ hội người, Bách thắng liên tiếp rõ ràng có quyền hạn yêu cầu, nhưng đến chỗ ta, ngươi năm lần bảy lượt cản trở, không muốn chấp hành, đây chính là mặt mũi mà ngươi nói. Diệp Huyền giận giữ cười, không dối gạt chư vị, Hoàng Phù Tú Minh là một bằng hữu của ta, năm đó hắn bị gian nhân làm hại. Bất ngờ rơi vào trong tay vô lượng sơn, Diệp Huyền ta biết được tin tức, ngàn dặm xa xôi từ thần đô tới, trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua trăm trận chiến đấu, chính là vì một cơ hội như vậy, hiện tại chắc hội phó nói với ta không thể thảo người. Còn muốn ta cho hắn mặt mũi? Ha ha, hỗn loạn chi thành, đấu vũ hội, cũng thật là để Diệp Huyền ta mở mang tầm mắt. Nghe xong Diệp Huyền nói, toàn bộ võ đài lại một lần ồ lên. Nguyên lai like Hoàng Phủ Tú Minh kia là đấu vũ hội từ trong tay Vô Lượng Sơn mua được. Các ngươi có nghe hay không? Diệp Huyền nói hắn đến từ Thần Đô, quả nhiên là đệ tử một cường giả nào đó ở Thần Đô. Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, vẫn ở hỗn loạn chi thành chúng ta buôn bán nô lệ, không nghĩ tới ngay cả luyện hồn sư của Thần Đô bọn họ cũng dám bán. Trường 1490, ta đồng ý, một, chà chà ta thường nghe nói bảy đại tông môn là chính đạo, buôn bán nô lệ, chỉ như thế mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn các loại tiếng huyên náo đứt tay, để sắc mặt của chắc nhất phàm càng thêm khó xem. Mọi người nghị luận, Diệp Huyền lạnh lùng nói. Chắc hội phó, dựa theo quy củ của Bách Thắng liên tiếp, Diệp Huyền ta có thể về phía đấu vũ hội ngươi đưa ra một yêu cầu, vì lẽ đó Hoàng Phủ Tú Minh này, ngày hôm nay ta là muốn định. Hắn nói năng có khí phách, trong ánh mắt mang theo kiên quyết vô biên to ra khí tức bá đạo, Diệp Huyền rất rõ ràng, giả như hôm nay hắn không cứu ra Hoàng phủ Tú Minh, như vậy sau đó giải cứu Hoàng phủ Tú Minh sẽ trở nên càng thêm khó khăn, thậm chí trở nên không có khả năng. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, Hoàng phủ Tú Minh ngày hôm nay hắn là nhất định phải cứu ra. Nói như vậy, giả như ta không cho, ngươi là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Trong lòng của Trác Nhất Phàm cũng trồng chất tức giận, hắn thực sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên gan to bằng trời như vậy, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho đấu vũ hội hắn. Vốn ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần để Diệp Huyền gia nhập đấu vũ hội, hoặc là kéo dài sự tình một chút, để dân chúng đối với chuyện này mất đi quan tâm, thân là một trong ba thế lực lớn. Đấu vũ hội phó hội trưởng hắn tự nhiên muốn nhảm nặn Diệp Huyền như thế nào cũng được, nhưng không ngờ Diệp Huyền chết nắm không tha, khiến cho hắn đau đầu, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Mà lúc này hắn cũng ngốt cục phát hiện, Diệp Huyền tới tham gia võ đài tái, vốn là đến đập bãi, biết sớm như vậy, cho dù là tự mình lên đài chiến đấu cũng tuyệt không thể để cho đối phương thu được bách thắng liên tiếp. đáng tiếc hiện tại hết thầy đều chậm. ta không dám. Diệp Huyền cười lạnh nói. Đấu vũ hội ngươi chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành. ta một tiểu tử, hà dám ở chỗ này ngang ngược. chỉ có điều, ta nghe nói hỗn loạn chi thành chính là một khối tịnh thổ của thiên huyền đại lục. ở đây, ngay cả Huyền Vực Thánh Thành chấp pháp điện cũng không dám ngang ngược. hết thầy đều phải dựa theo quy củ của hỗn loạn chi thành đến làm. ta luôn luôn ngưỡng mộ đến cực điểm. lúc này mới tới tham gia võ đài tái. Không ngờ, Diệp huyền si cười một tiếng, hỗn loạn chi thành căn bản không như ta suy nghĩ, ngay cả đầu vũ hội thân là một trong ba thế lực lớn nói chuyện cũng không giữ lời như vậy, ngươi để người trong thiên hạ làm sao lại tin tưởng hỗn loạn chi thành, còn nói chỉ lo thế lực kia không thích, quả thực buồn cười, hỗn loạn chi thành ngay cả huyền vực thánh thành cũng không sợ, sao lại sợ vô lượng sơn, ta không thể không hoài nghi, đầu vũ hội các ngươi đến tột cùng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, hay là chó săn của vô lượng sơn, ngươi làm càn. Chắc nhất phàm nghe đến đó không thể kiềm được, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đồng thời một áp lực đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. Oanh ẩm, như một ngọn núi lớn che đậy xuống, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, Huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng ngưng trệ, như rơi vào trong vũ bùn, trở nên khó có thể nhúc nhích. Chắc hội trưởng đây là chuẩn bị động thủ giết người sao? Ở dưới uy thế đáng sợ như thế, Diệp Huyền thật giống như cái gì cũng không cảm giác được, lông mày không nhúc nhích chút nào, hờ hững cười lạnh nói Chưa vị cường giả của hỗn loạn chi thành, các ngươi đều nhìn, nhìn hành vi của đấu vũ hội này, yêu cầu không đạt tới, vậy thì chuẩn bị giết người, được lắm ba thế lực lớn, cha cha, được lắm hỗn loạn chi thành. Ngươi, nhìn thấy Diệp Huyền nhẹ như mây gió, hồn nhiên không sợ, chắc nhất phàm hận không thể một trường đập Diệp Huyền thành thịt nát, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn thật sự làm như vậy, như vậy danh tiếng của đấu vũ hội liền triệt để xong đời. Hỗn loạn chi thành, chính là nơi chạy chở cho không ít tội phạm truy nã của thánh thành mà những người cùng hung cực bách kia sở dĩ dám ở dưới thánh thành truy đã trốn vào hỗn loạn tri thành cũng là bởi vì tín dự của hỗn loạn tri thành. Ha ha, Diệp Huyền tiểu huynh đệ, đầu vũ hội này luôn vô liêm sỉ như vậy, người sẽ không phải mới biết chứ? Đúng lúc này, một tiếng cười to ở trên võ đài tái vang vọng lên. Chợt một trung niên võ giả trên người mặc vũ bào màu xanh thẳm, đầu búi tóc từ khu quý khách chậm rãi đi ra, chính là Vũ Tu Thánh Địa không thành vũ đế ngày hôm qua nói muốn tới quan sát Diệp Huyền bách thắng liên tiếp. Chắc nhất phàm biến sắc, cả giận nói. Không thành vũ đế, chuyện này tựa hồ cùng vũ tu thánh địa ngươi không có quan hệ gì à? Không thành vũ đế mỉm cười nói. Quan hệ xác thực là không có. Nhưng không thành ta luôn không có người khác nói không giữ lời. Cha cha, cuộc đấu vũ hội ngươi vẫn là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành. Chắc nhất phàm ngươi cũng là cường giả tiếng tăm lường lẫy. Thật là làm cho ta cảm thấy mất mặt. Tiếp xuống như vậy, danh tiếng của hỗn loạn chi thành ta chỉ sợ cũng xong đời. Ngươi, ta cái gì ta? Không thành vũ đế mỉm cười nói nếu như là vũ tu thánh địa ta đừng nói một nô lệ coi như diệp huyền tiểu huynh đệ yêu cầu vũ đế vũ tu thánh địa ta cũng không chút do dự hỗn loạn chi thành ta có thể sừng sững ở trên đại lục là bởi vì tín dự hành vi của đầu vũ hội ngươi khiến cho ta cảm thấy sỉ nhục ha ha không thành đại nhân nói không sai cái gì đấu vũ hội vốn là một tiểu nhân nói không giữ lời khả khả nói quá đúng rồi còn cái gì bách thắng liên tiếp cái gì võ đài tái đều là chút ngoạn ý lừa người chư vị các người đều thấy không Đây chính là đức hạnh của đầu vũ hội, tín dự của đầu vũ hội, sau đó nếu chưa vị muốn gia nhập thế lực nào đó, tốt nhất đi tới vũ tu thánh địa ta, loại thế lực như đầu vũ hội, vẫn là tuyệt đối đừng gia nhập mới tốt. Trong khu quý khách, cũng có không ít cường giả của vũ tu thánh địa đến đây quan chiến, lúc này thấy không thành vũ đế của thế lực mình đứng ra, từng cái từng cái nhanh nhỏ bỏ đá xuống giếng. Vũ tu thánh địa cùng đầu vũ hội đều là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có cạnh tranh. Như vậy có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ làm sao không nắm lấy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1491, ta đồng ý, hai. Những cường giả mở miệng này tu vi đều ở bát giai tam trọng, thanh âm ầm ầm, càng truyền vào trong tai mỗi khán giả, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thính phòng như ông vỡ tổ, phát sinh tiếng nghị luận ong ong. Đả kích, thực sự là đả kích. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, ở sau bách thắng liên tiếp vẫn còn có một hồi náo nhiệt như thế, lẫn nhau trong lúc đó hưng phấn nghị luận đương nhiên, ở đây tuyệt đại đa số người đều đứng bên Diệp Huyền, không nói Diệp Huyền thu được bách thắng liên tiếp, chiếm một chữ lý. Mọi người càng nhiều cũng là đồng tình người yếu. ở trước mặt đấu vũ hội, Diệp Huyền thế đơn lực bạc là một kẻ yếu. Đấu vũ hội này là thứ đồ gì lật lọng, còn một trong ba thế lực lớn, quá mất mặt. phải, một nô lệ mà thôi, tuy thực lực không tệ, nhưng quy củ đó thả cũng là thả, đường đường đấu vũ hội chẳng lẽ còn không nỡ một vũ hoàng đỉnh phong, luyện hồn sư thất giai sao? Ha ha, người ta không phải không nỡ. Đó là hẹp hòi, vắt chảy ra nước, há mồm chờ sung dụng. Nếu như là ta, ta cũng nháo a, cái ngoạn ý ngu ngốc gì. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại ô ngôn về ngữ khắp nơi lan truyền, sắc mặt của cường giả đầu vũ hội ở đây càng ngày càng khó coi. Từng cái từng cái âm trầm sắp nhỏ ra nước. Đầu vũ hội chấp trưởng hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, lúc nào bị người mắng như thế. Chắc hội trưởng, những người này thật không có mắt, có muốn chúng ta. Đám người mạnh tân thành bí mật truyền âm cho chắc nhất phàm, thanh âm lạnh lẽo. Ngữ mang sát khí. Ngươi là ngu ngốc sao? Chắc Nhất Phạm tức giận mắng một tiếng. Hiện trường có trăm vạn võ giả. Còn có rất nhiều cường giả của các thế lực ở hỗn loạn chi thành. Nếu như đầu vũ hội hắn thật dám ở trường hợp này ra tay đánh nhau, đó mới đúng là điên. Được, rất tốt. Ánh mắt của Chắc Nhất Phạm hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm diệt huyền. Sau đó quay về phái đám người mạnh tân thành nói. Gọi Hoàng Phủ Tú Minh đến. Vâng, đám người mạnh tân thành đầu tiên là sững sờ nhưng vẫn mang theo hoàng Phủ tú minh đi tới trên lôi đài. Mọi người dồn dập nhìn về phía lão giả khô gầy cô đơn kia, nô lệ lạc ấn trên trán hắn, sâu sắc ấn vào mi mắt mọi người. Trác huynh, Trường Phong Vũ Đế ở trong phòng quý khách thấy thế nhất thời cuống lên, truyền âm cho Trác Nhất Phàm. Trường Phong huyên người bình tĩnh đừng nóng, ta tự có dự định. Trác Nhất Phàm bí mật truyền âm hồi phục, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi muốn hoàng Phủ tú minh ở đây. Trác Nhất Phàm cười gằn liếc mắt nhìn Diệp Huyền chợt nhìn tất cả mọi người ở đây lớn tiếng nói, chư vị, Diệp Huyền này là người võ đài tái bách thắng liên tiếp, đấu vũ hội ta tự nhiên không thể nói không giữ lời, chỉ là hắn đưa ra yêu cầu, tinh hoàng Phú tú minh chỉ là nô lệ, nhưng đấu vũ hội ta coi như thân thuộc, vì lẽ đó giả như hoàng Phú tú minh không đáp ứng, như vậy đừng trách chắc nhất phàm ta không thể thực hiện hứa hẹn, đồng thời chắc nhất phạm nhìn về phía hoàng Phủ tú minh, hoàng Phủ tú minh, người này người cũng nhận thức, là người đoạt giải bách thắng liên tiếp, yêu cầu của hắn là đưa ngươi đi, không biết ý của ngươi như thế nào. Hắn nói xong lời này, liền bí mật truyền âm cho Hoàng phủ Tú Minh. "Hoàng phủ Tú Minh, Đầu Vũ hội ta đối đãi ngươi làm sao ngươi nên rất rõ ràng. Bây giờ trong cơ thể ngươi còn có phong ấn cấm chế của Vô Lượng Sơn, một khi ngươi thoát ly Đầu Vũ hội ta, Vô Lượng Sơn tất sẽ làm nổ phong ấn cấm chế trong cơ thể ngươi, khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Hơn nữa người này không rõ lai lịch, ta hoài nghi hắn mang ngươi về là một âm mưu của Vô Lượng Sơn, mục đích chính là vì dẫn ra mấy người phía sau ngươi, để Vô Lượng Sơn xuống tay với bọn họ." Vì lẽ đó nên làm như thế nào, ta tin tưởng người rất rõ ràng. Chắc nhất phàm rất rõ ràng lai lịch của Hoàng phủ Tú Minh cùng Diệp Huyền, căn bản không phải đệ tử thần đô. Hai người quan hệ duy nhất chính là Lam Quang học viện. Mà Diệp Huyền mặc dù là đệ tử của Lam Quang học viện, nhưng lại là mấy năm gần đây mới gia nhập Lam Quang học viện, và lúc ấy Hoàng phủ Tú Minh đã bị vô lượng sơn bắt, vì lẽ đó chắc nhất phàm khẳng định hai người bọn họ không quen biết. Hơn nữa mình đối với Hoàng phủ Tú Minh luôn khá ưu đãi, Hoàng phủ Tú Minh cũng căn bản không biết mình cùng vô lượng sơn quan hệ. Chắc nhất phàm tin tưởng mình nói đủ khiến Hoàng Phù Tú Minh tiếp tục ở lại đấu vũ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người ở đây, tất cả đều rơi vào trên người Hoàng phủ Tú Minh. Ta đồng ý. Dưới con mắt mọi người, Hoàng Phù Tú Minh đột nhiên ngẩn đầu lên, trong miệng nói ra một câu như vậy. Ngực cái gì? Chắc nhất phàm sững sờ, tưởng mình nghe lầm. Ta nói, ta đồng ý. Trong ánh mắt phẫn đục của Hoàng Phù Tú Minh, đột nhiên phóng ra một đạo tinh mang ác liệt, Hồng Thanh nói. Thời khắc này, hắn như biến thành người khác là người thả ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Ngươi? Nụ cười của Trác Nhất Phàm trong nháy mắt động lại, hắn không hiểu, không hiểu Hoàng phủ Tú Minh vì sao lại đáp ứng. Chư vị cũng nghe được, Hoàng phu Tú Minh đồng ý đi theo ta, nói cách khác, từ giờ trở đi, Hoàng phủ Tú Minh cùng đấu vũ hội đã không có bất kỳ liên quan, hắn cũng không còn là một nô lệ. Đột nhiên Diệp Huyền cao rộng cười to lên. Tại sao? Vẻ mặt của Trác Nhất Phàm khiếp sợ, nhìn trong chọc vào Hoàng phủ Tú Minh như thay đổi một dáng dấp. Hắn không hiểu Hoàng phù tú Minh vì sao lại đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền. Dựa theo đạo lý, Hoàng phù tú Minh cùng Diệp Huyền vốn không quen biết, hai người trước cũng chưa từng gặp, không đúng. Chắc nhất Phạm Rốt cục nhớ tới không đúng. Diệp Huyền cùng Hoàng phù tú Minh căn bản không phải không từng thấy. Trước kia thời điểm quyết đấu, đối thủ của Diệp Huyền chính là Hoàng phù tú Minh. Chẳng lẽ trong lòng của chắc nhất Phạm nhảy một cái, đôi mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình bị lừa, bị Diệp Huyền cùng Hoàng phù tú Minh lừa. Dựa theo đạo lý, Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh xác thực là không quen biết, chưa từng gặp mặt, thế nhưng lúc trước thời điểm chiến đấu, hai người có rất nhiều cơ hội giao lưu. Hai tên luyện hồn sự ở thời điểm chiến đấu lẫn nhau giao lưu, đồng thời muốn che giấu hắn, chuyện này quả thật quá đơn giản. Chiều 1492, huyết kiếm ra tay, một. Hơn nữa chắc nhất Phạm cũng nhớ tới, lấy thực lực của Diệp Huyền đánh bại hỏa quyền vũ đế, ở thời điểm tranh tài hắn hoàn toàn có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại Hoàng Phủ Tú Minh, nhưng hai người giao thủ hơn trăm chiêu. Này hoàn toàn không phù hợp tập quán chiến đấu của Diệp Huyền đáng ghét đáng chết à trong khoảng thời gian ngắn lửa giận trong lòng chắc nhất Phàm như núi lửa phun trào sắc mặt đen phẳng phất như đáy nổi mà trong lòng chắc nhất Phàm phẫn nộ nhưng trong lòng diệp Huyền lại một trận ung dung. rốt cục cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh trải qua nhiều khó khăn như vậy mình nghĩ tất cả biện pháp biết được tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh mà bây giờ rốt cục cứu hắn ra ở dưới con mắt mọi người chắc nhất Phàm đã đáp ứng mình coi như lại muốn chơi xấu cũng không có tác dụng hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là chắc nhất phẩm này cam lòng thả mình rời đi hay không? chắc hội phó quả nhiên nói lời giữ lời, vậy ta liền không dừng lại lâu, cáo từ. nghĩ tới đây, Diệp Huyền chắp tay với chắc nhất phàm, tiến lên kéo tay Hoàng Phủ Tú Minh, đồng thời trực tiếp bí mật truyền âm nói, Hoàng Phủ Tú Minh, người không nên phản kháng. hô, nói xong lời này, Diệp Huyền thôi thúc lực lượng thôn phệ võ hồn trong đầu mình, một luồng lực lượng thôn phệ võ hồn vô hình cấp tốc tiến vào thân thể Hoàng Phủ Tú Minh, bao phế phù văn trong đầu hắn chặt chẽ. Vô tương hồn quyết, thiên địa phong cấm, lực lượng thôn phệ võ hồn hóa thành một mảnh hồn lực vô hình, ngăn cách tất cả liên lạc của phù văn cùng ngoại giới. Hoàng Phù Tú Minh cảm nhận được trong đầu mình biên hóa, trong lòng nhất thời khiếp sợ. Luồng khí tức này, thật là đáng sợ, ta dĩ nhiên không cảm giác được hồn lực phong ấn trong đầu của ta. Ánh mắt của hắn nhất thời trừng tròn xoe. Trên thực tế, năm đó sau khi hắn bị vô lượng sơn bắt, không phải là không có cơ hội đào tàu. Thế nhưng trong cơ thể hắn bị gieo xuống hồn lực phong ấn. Sinh tử đã không bị mình khống chế, vì lẽ đó mấy năm qua, hắn vẫn đang tìm kiếm biện pháp loại bỏ phong ấn, chỉ tiếc coi như hồn lực của hắn ở trong bóng tối đột phá đến bát dai, ở trên trình độ tinh diễn thần quyết cũng có tăng nhanh như gió, nhưng vẫn không cách nào mở ra phong ấn kia. Phong ấn này đáng sợ, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng hôm nay Diệp Huyền dĩ nhiên lập tức liền niêm phong lại phong ấn trong cơ thể mình. Điều này để hắn làm sao không khiếp sợ, mà càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là thủ pháp của Diệp Huyền. Vô tương hồn quyết. Này không phải hồn quyết nghịch thiên nhất của sư tôn tiêu diêu hồn hoàng sao? sư tôn ngay cả bộ bí tịch này cũng truyền thụ cho hắn. những năm này không ngừng hỏi thăm tin tức của tiêu diêu hồn hoàng, làm cho hoàng phủ tú minh đối với sư tôn của mình cực kỳ hiểu rõ. sư tôn tiêu diêu hồn hoàng hồn thuật vi chấn thiên hạ, nắm giữ hai đại hồn quyết nghịch thiên, phân biệt là vô tương hồn quyết cùng tinh diễn thần quyết. trong đó vô tương hồn quyết thần bí còn muốn trên tinh diễn thần quyết. lúc trước sư tôn cho hắn ngọc giản, có bắc minh thần công cùng tinh diễn thần quyết nhưng không có vô tương hồn quyết. Bây giờ Diệp Huyền lại nắm giữ vô tương hồn quyết, nhất thời để trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này đến tột cùng là ai? Lại để sư tôn truyền thủ hồn quyết nghịch thiên bực này cho hắn? Hoàng Phủ Tú Minh ở một bên suy đoán khiếp sợ, Diệp Huyền tự nhiên không biết hắn suy nghĩ gì, lợi dụng lực lượng thôn phệ võ hồn niêm phong lại cấm hồn chi ấn, thanh âm của Diệp Huyền liền vang lên trong tai của Hoàng Phủ Tú Minh. Ta đã tạm thời ngăn cách hồn lực phong ấn trong cơ thể ngươi, trong thời gian ngắn. Vô Lượng Sơn không cách nào lợi dụng hồn lực phòng ấn này đến khống chế ngươi, cho chúng ta tìm được địa phương yên ổn, ta sẽ giúp ngươi triệt để mở ra phòng ấn này. Hai người một bên giao lưu, một bên muốn rời khỏi võ đài tái. Chắc nhất phàm không nhúc nhích, tựa hồ đã tiếp nhận hiện thực này, âm ầm. Nhưng vào lúc này, tất cả đứng lại cho ta, một tiếng nổ vang cực lớn đột nhiên từ trong phòng quý khách lan truyền ra, chỉ thấy gian phòng ầm ầm nổ bể, từ bên trong bắn ra một bóng người, trong nháy mắt liền đến trước mặt Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh. Ta hẳn gọi ngươi là Diệp Huyền hay Huyền Diệp." Lão giả này hít mắt, âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh, cười nói, "Là Trường Phong Vũ đầy hứa xương không? Nguyên lão của Vô Lượng Sơn đóng quân ở hỗn loạn chi thành, hắn làm sao đi ra? Ngươi ngu si sao, vừa nãy không nghe thấy Diệp Huyền nói Hoàng phủ Tú Minh là Vô Lượng Sơn bán cho Đấu Vũ hội sao?" Nhìn thấy người đến, các khán giả nhất thời phát sinh từng trận náo động. Hứa xương không?" Ánh mắt của Hoàng phủ Tú Minh lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, Khuôn mặt này coi như đối phương hóa thành cho hắn cũng biết Hoàng phù tú Minh, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể chạy trốn ra bàn tay của vô lượng sơn ta sao? Trường Phong Vũ Đế cười gần nhìn Hoàng phù tú Minh, xỉ cười một tiếng, rồi lại quay đầu nhìn Trác Nhất phàm, đạm Mạc nói: Trác hội trưởng, lúc trước vô lượng sơn ta chỉ giao người này cho đấu vũ hội ngươi bảo quản, vì sao ngươi giao hắn cho người khác? Ngươi lại có tư cách gì giao hắn cho người khác? Kỳ thực, ở trong kế hoạch ban đầu của Trường Phong Vũ Đế cùng Trác Nhất phàm, Trường Phong Vũ Đế là căn bản không cần đứng ra, không ngờ chắc nhất phàm chúng kế sách của diệp huyền để hoàng phủ tú minh đáp ứng yêu cầu của diệp huyền mắt thấy hai người muốn rời khỏi đây trường phong vũ đế tự nhiên nhẫn nại không được thay đổi căn phòng lập tức xuất hiện ở hiện trường chắc nhất phàm tự nhiên rõ ràng ý tứ của trường phong vũ đế liền nói trường phong vũ đế ngươi có chỗ không biết không phải chắc nhất phàm ta muốn giao hoàng phủ tú minh cho đối phương thực sự là diệp huyền kia hùng hổ dọa người ta bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng đối phương yêu cầu hùng hổ dọa người trường phong vũ đế cười lạnh một tiếng. Nếu không phải ta đúng lúc chạy tới, phạm nhân của vô lượng sơn ta bị ngươi thả ta còn không biết. Đầu vũ hội tốt xấu cũng là thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, làm ra chuyện như vậy cũng không xấu hổ sao. Chuyện này, chắc nhất phàm cao mày, mặt lộ vẻ dẫy ruộng, cả người tựa hồ có vẻ vô cùng làm khó. Trường phong vũ đế hờ lạnh một tiếng, chắc nhất phàm ngươi bị vướng bởi quy củ của đầu vũ hội, ta cũng không làm khó ngươi, thế nhưng hai người này hôm nay lão phu chắc chắn sẽ không để bọn họ đào tẩu. Trường 1493, huyết kiếm ra tay hai ầm um, rất tiếng trong cơ thể trường phong vũ đế đột nhiên thả ra một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm vũ đế lĩnh vực khủng bố trong phút chốc bao phủ lại toàn bộ võ đài tái cắt cao chấn áp diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh ở trong đó huyền diệp ngươi ở huyền vực giết rất nhiều trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn ta hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu trường phong vũ đế tức giận ầm ầm vũ đế ý chí đáng sợ đường theo lực lượng huyền nguyên mạnh mẽ điên cuồng bay múa đối mặt tình huống như thế chắc nhất phàm không khỏi cười khổ một tiếng. trường phong vũ đế, diệp huyền, hoàng Phù tú minh ta đã thả, người này cùng đấu vũ hội ta không liên quan, hiện tại đây là việc tư của vô lượng sơn các ngươi cùng diệp huyền, thứ đấu vũ hội ta không dính lưu tới. nói xong lời này, chắc nhất phàm chủ động thoái nhượng, trở lại thính phòng. trong lòng hắn âm thầm cười gằn. diệp huyền a diệp huyền, ngươi cho rằng đòi hoàng phủ tú minh là được sao? người một vũ hoàng cũng dám ở đấu vũ hội ta hung hăng, chờ ngoan ngoãn chịu chết đi. vừa nãy hắn bị ép giao hoàng phủ tú minh cho diệp huyền trong lòng đã sớm tức sôi ruột, thế nhưng bị vướng bởi quy củ lại không thể xuất thủ, chỉ có thể để Trường Phong Vũ Đế ra tay chặn lại. Hừ, hai người các ngươi là chuẩn bị ngoan ngoãn bó tay chịu chói, hay nhất định phải để ta ra tay? Trường Phong Vũ Đế cười gằn nhìn Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh, biểu hiện mang theo xem thường. ở đây tất cả khán giả đều thương hại nhìn Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh. Diệp Huyền thật vất vả mới thu được bách thắng liên tiếp, ai biết ở thời khắc sống còn, vô lượng sơn Trường Phong Vũ Đế không biết từ nơi nào xông ra. Từ Trường Phong Vũ Đế cùng chắc nhất phàm đối thoại mọi người đều biết được, Hoàng phù Tú Minh tự hồ là vô lượng sơn tạm thời cử cho đấu vũ hội, hơn nữa bản thân Diệp Huyền tự hồ cũng cùng vô lượng sơn có thâm cừu đại hận. Đã như thế, vô lượng sơn Trường Phong Vũ Đế là chắc chắn sẽ không để hai người này bình yên rời đi, đáng thương Diệp Huyền kia thật vất vả cứu được Hoàng phù Tú Minh, lại phải đối mặt vô lượng sơn truy sát. Ngươi tự hồ đã ăn chắc chúng ta, chỉ là để mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chính là đối mặt tình huống như thế. Trên mặt Diệp Huyền dĩ nhiên vẫn mang theo nụ cười lãnh đạm, tự hồ căn bản không để Trường Phong Vũ Đế ở trong mắt. Trường Phong Vũ Đế xì cười si một tiếng, con mắt hơi nheo lại, "Tiểu tử, ngươi sẽ không nghĩ vừa nãy may mắn đánh bại Hỏa Quyền Vũ Đế, liền cho rằng có thể cùng Trường Phong Vũ Đế ta đối kháng trước, Buồn cười, ta xem các ngươi sẽ không đầu hàng, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi." Dù vừa nãy Diệp Huyền ở trên võ đài tái đánh bại Hỏa Quyền Vũ Đế, nhưng theo Trường Phong Vũ Đế, đó chỉ là Hỏa Quyền Vũ Đế nhất thời bất cần. Quáng chi trường phong vũ đế hắn cũng không phải hỏa quyền vũ đế, một vũ hoàng coi như mạnh hơn, dưới cái nhìn của hắn cũng sẽ không cường đi nơi nào. Cười lạnh một tiếng, trong tay trường phong vũ đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lục, xèo, một ánh kiếm ác liệt nương theo vũ đế oai đột nhiên tràn ngập ra, cấp tốc bắn về phía Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh. Chỉ bằng ngươi, Diệp Huyền đột nhiên cười gằn, huyết kiếm, đến phiên ngươi ra trận. Vâng, Diệp thiếu. Diệp Huyền vừa dứt lời, một tiếng cười từ trên thính phòng vang lên. Tiếng cười kia phóng đặng bá đạo, mang theo sát khí cùng uy thế ngập trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài, khiến cho tâm thần người chập chờn, kinh hồn bạt vía. Nương theo tiếng cười to, một đạo cầu vòng đột nhiên từ trên thính phòng lướt ra, trong nháy mắt liền đến trước mặt Trường Phong Vũ Đế, tốc độ nhanh chóng, để mắt thường căn bản không kịp bắt giữ. Người này mặc trường bào màu đỏ, thân hình khô gầy, tay cầm trường kiếm, khóe miệng mang theo tâm ý phóng đãng, huyết kiếm trong tay cùng trường kiếm màu xanh lục của Trường Phong Vũ Đế va chạm vào nhau âm uhm, vụ đế oai đáng sợ lẫn nhau xung kích chấn động đến mức toàn bộ võ đài ầm ầm lay động tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này từng cái từng cái ánh mắt tò lẫn. vụ đế lại một tên vũ đế không ít người khiếp sợ đứng lên ngơ ngác nhìn huyết kiếm vũ đế đứng ngạo nghễ ở trước mặt diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh lúc này bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao diệp huyền chấn định như vậy nguyên lai một phương của bọn họ cũng nắm giữ một tên vũ đế trên thính phòng kỳ linh kỳ nhã hinh trương hữu minh cũng trợn mắt ngoác mồm Há to miệng, trong đầu vang lên ong ong. Huyết kiếm đại nhân, dĩ nhiên là vũ đế. Ở cùng huyết kiếm nhiều ngày như vậy, mặc dù bọn họ biết thực lực của huyết kiếm vũ đế cực kỳ đáng sợ, nhưng xưa nay không nghĩ qua, hắn dĩ nhiên sẽ là một vũ đế. Cửu thiên vũ đế, đại lục trí cao, nghĩ đến một người như vậy những ngày qua ở trong đình viện của bọn hắn. Con thương thường chỉ điểm, trong lòng ba người làm sao cũng không thể tin được, giống như nằm mơ. Trường phong vũ đế bị huyết kiếm vũ đế đẩy lui, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía Huyết Kiếm Vũ Đế, vừa nhìn, cả người hắn không khỏi ngẩn ngơ, cả kinh nói: "Huyết Kiếm, ngươi là Huyết Kiếm Vũ Đế?" Trường Phong Vũ Đế thân là Vô Lượng Sơn Nguyên lão, đối với Cửu Thiên Vũ Đế trong huyền vực đại thầy đều có chút hiểu rõ, tên tuổi của Huyết Kiếm Vũ Đế, hắn tự nhiên cũng có nghe nói, hơn nữa dáng dấp của hắn, cùng với trường kiếm trong tay, cộng thêm lúc trước Diệp Huyền xưng hô với Huyết Kiếm Vũ Đế, khiến cho hắn trong nháy mắt đoán ra thân phận của Huyết Kiếm Vũ Đế. Khà khà, không nghĩ tới đường đường vô lượng sơn nguyên lão, lại nghe nói qua tên gọi của Bổn đế, Bổn đế thật là vinh hạnh. Tiết Kiếm Vũ Đế tạt tà, tà nở nụ cười, ở dưới ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, có vẻ hơi phóng đãng bất kham. Trước đây không lâu ở huyền vực Tử Hoa Thành, đã từng có cường giả vũ đế giết trưởng lão Hạch Tâm của Vô Lượng Sơn ta, chẳng lẽ chính là ngươi, không sai, nhất định chính là ngươi cùng huyền diệp. Thời khắc này, trường Phong Vũ Đế lốt cục khẳng định, lúc trước hung thủ ở huyền vực đánh giết trưởng lão Hạch Tâm của Vô Lượng Sơn hắn Không phải Tề Thừa bị đuổi giết vào thiên âm cốc kia, mà là Diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế. Một luồng phẫn nộ cùng cừu hận vô biên, từ trong lòng trường phong vũ đế thăng vọt lên. Sau khi phẫn nộ, trong lòng trường phong vũ đế cũng tùy theo đại hỷ. Trường 1494, không nề mặt mũi. Trước đây không lâu việc xảy ra ở Tử Hoa Thành, bây giờ đã thành sỉ nhục của vô lượng sơn ta. Tổng môn giận dữ, yêu cầu cần phải bắt hung thủ. Ta bị đầy đi đến nơi hoang vu này, vốn tưởng rằng vô lực vươn mình không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện hung thủ tông môn vẫn truy sát, chuyện này quả thật là trời cũng giúp ta. Lúc này trong lòng Trường Phong Vũ Đế không khỏi kích động. Mặc dù trụ sở ở Hỗn Loạn Chi Thành là một trụ sở khá quan trọng của Vô Lượng Sơn, mà hắn mang theo nhiệm vụ, cũng là một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, nhưng Hỗn Loạn Chi Thành dù sao cũng cách Huyền vực tông môn quá xa xôi. Lấy thân phận nguyên lão của hắn bị quanh năm sắp xếp đóng quân ở đây, nói dễ nghe một chút là ủy thác trọng trách, nói khó nghe là bị đẩy đi biên cương. Cao tầng chân chính của tông môn đều là đóng quân ở trong tông môn, mỗi ngày chỉ cần cần tu khổ luyện, tông môn tự nhiên sẽ dành cho lượng lớn tài nguyên. Bởi vậy những năm gần đây trường phong vũ đế đều nghĩ tất cả biện pháp, nỗ lực trở lại tông môn, chỉ là vẫn khổ nỗi không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy diệp huyền cùng huyết kiềm vũ đế xuất hiện, trong lòng hắn làm sao có thể không kích động? Chỉ cần bắt giữ huyền diệp cùng huyết kiềm vũ đế, một khi tin tức truyền quay lại tông môn, địa vị của ta ở tông môn tất nhiên sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó muốn triệu hồi tổng bộ, vậy cũng là việc dễ như ăn cháo chỉ có điều có huyết kiếm vũ đế này ở đây bằng vào một mình ta độ khó quá lớn nghĩ tới đây trường phong vũ đế liền lo lắng truyền âm cho chắc nhất phàm chắc huynh người này là trọng phạm vô lượng sơn ta truy nã kính xin chắc huynh giúp ta bắt đối phương sau khi chuyện thành công vô lượng sơn ta tất có hậu báo chắc nhất phàm hơi nhướng mày truyền âm nói nơi đây chính là hỗn loạn chi thành mà đấu vũ hội ta cũng là một trong ba thế lực lớn tùy tiện ra tay tự hổ hơi không đúng lúc trường phong vũ đế liền nói chắc huynh ngươi có chỗ không biết Người này cùng huyết kiếm vũ đế trước ở huyền vực giết rất nhiều trường lão hạch tâm của vô lượng sơn ta. Hiện tại là mục tiêu vô lượng sơn ta truy nã hàng đầu, chỉ cần chắc huynh đồng ý ra tay. Vô lượng sơn ta không những thâm tạ, sau đó sơn chủ của vô lượng sơn chúng ta chứng kiến vị đại nhân kia, cũng tất nhiên sẽ vì chắc vinh nguồn nói tốt vài câu. Vị đại nhân kia, chắc nhất phàm giật mình, nghĩ đến bối cảnh của vô lượng sơn cùng với vị đại nhân kia quan hệ, trong lòng của chắc nhất phàm ngay lập tức hờn hợp lên. Được, bí mật âm trong lòng của chắc nhất phạm dĩ nhiên làm ra quyết định hai người trò chuyện nhìn như dài kỳ thực vẻn vẹn là ở trong chớp mắt chắc nhất phạm nguyên bản lui trở về thính phòng lúc này lên lần thứ hai bay lượn ra trong nháy mắt đi tới trên võ đài đồng thời hắn hét cao lên tiếng hét thay đệ tử đấu vũ hội nghe lệnh phong tỏa khu võ đài của đấu vũ hội không thể để cho đám người diệp huyền thoát đi nơi đây vâng theo mệnh lệnh của chắc nhất phạm ban xuống từng cường giả của đấu vũ hội dồn dập bay lượn lên rất nhiều cường giả vũ hoàng đỉnh phong cấp tốc rơi vào các khu vực một bộ nghiêm chỉnh chờ đợi. Vèo. Đồng thời hoàng quyền vũ đế trước lui về chữ thương, cũng lần nữa xuất hiện ở bên người chắc nhất phàm, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, lạnh lùng nói: chắc hội phó, ngươi làm cái gì vậy? Vô số dân chúng cũng rối loạn lên. Lúc trước chắc nhất phàm rõ ràng nói, đây là chuyện của vô lượng sơn cùng Diệp Huyền, đấu vũ hội hắn sẽ không đúng tay. Nhưng vừa mới qua một thời gian uống cạn chén trà, cương giả của đấu vũ hội ở võ đài tái dĩ nhiên dốc toàn bộ lực lượng trận thế đằng đằng sát khí như vậy, để trong lòng mọi người không khỏi chấn động dữ dội, căng thẳng không tên. "Làm gì?" Chắc nhất phàm lạnh lẽo nhìn Diệp Huyền, lạnh giọng nói, "Bọn ngươi lợi dụng quy tắc của đấu vũ hội ta, che đậy đấu vũ hội ta, ngươi lại hỏi ta làm gì? Tùy đấu vũ hội ta quy củ nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải bất luận người nào cũng có thể lợi dụng." "Lợi dụng?" "Không sai, các ngươi đã sớm ăn bài xong cường giả vũ đế, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hiện tại ta hoài nghi ngươi thu được vinh quang bách thắng liên tiếp." trong này có phải là cũng có vấn đề hay không? chắc nhất phàm đại nghĩa lẫm nhiên nộ khí đẳng đằng. diệp huyền tức giận mà cười, tỷ hắn đã sớm ngờ tới đấu vũ hội sẽ không dễ dàng để bọn họ rời đi, nhưng thực không nghĩ tới đấu vũ hội dĩ nhiên sẽ vô sỉ đến mức độ này. đồng thời cử động của chắc nhất phàm cũng làm cho hắn trong nháy mắt rõ ràng vô lượng sơn cùng đấu vũ hội quan hệ tuyệt đối chặt chẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. nếu như chỉ là quan hệ hợp tác phổ thông chắc nhất phàm tuyệt đối sẽ không liều lĩnh danh dự của đấu vũ hội bị hao tổn mà vì vô lượng sơn ra mặt. Ha ha ha, được lắm lợi dụng quy tắc, thật là làm cho Diệp mũ ta mở mang tầm mắt." Diệp Huyền cất tiếng cười to, vào giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả tâm tư biện giải cũng không có. Chắc nhất phàm đã làm ra quyết định, thì tuyệt sẽ không dễ dàng ngừng tay. Muốn chiến liền đánh đi." Ánh mắt từ từ âm trầm lại, cả người Diệp Huyền chiến ý bốc lên, trên đỉnh đầu thạch châu phóng ra áo nghĩa không gian mạnh mẽ, hình thành một luồng lĩnh vực không gian đáng sợ. "Hư, còn muốn phản kháng? Hỏa quyền, Trường Phong, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt ba người bọn họ." chắc nhất phàm hờ lạnh một tiếng lập tức ra lệnh vèo vèo vèo ba người bọn họ từng người tỏa ra vũ đế lĩnh vực hoàn toàn vây quanh ba người diệp huyền không được đám người diệp thiếu muốn nguy hiểm phía dưới lôi đài đám người kỷ linh đứng lên từng cái từng cái lo lắng căng thẳng một phương đấu vũ hội bây giờ nắm giữ tam đại vũ đế mà bên diệp thiếu ngoại trừ huyết kiếm vũ đế ra diệp thiếu vẻn vẹn là có thể chống đối hỏa quyền vũ đế mà thôi một khi xảy ra chiến đấu ba người diệp thiếu tất nhiên sẽ ngay lập tức rơi vào nguy cơ Thời khắc này, đám người kỳ linh chỉ hận thực lực mình quá yếu, không cách nào lên đài hỗ trợ, chỉ có thể ở dưới đài lo lắng. Ai, Diệp Huyền này cũng quá lỗ mãng, ta đã sớm nói. Đầu vũ hội cùng vô lượng sợ là một nhóm, hắn tuyệt đối không thể ở sau khi bách thắng liên tiếp đưa ra yêu cầu kia, nhưng hắn một mực không nghe, đây thực sự là. Ở cách đó không xa, trong một phòng quý khách, nhĩ ra thở dài một tiếng, không nhịn được lắc đầu cay đắng. Trường 1495, Tóc Chiến Tóc Thắng, 1 Ngày hôm qua cảnh cáo xong Diệp Huyền hắn trở lại chỗ ở của mình, liền lập tức dùng viên thuốc mà Diệp Huyền cho. Của hắn đối với đan dược của Diệp Huyền còn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng không ngờ đan dược kia vừa vào miệng, một dòng nước ấm vô hình trong nháy mắt lưu chuyển đến chỗ võ hồn của hắn, thoải mái võ hồn của hắn. Đêm hôm qua, hai huyệt phong trì, phong phủ của hắn dĩ nhiên không đau đớn, thậm chí thiên nhị võ hồn của hắn cũng thoải mái trước nay chưa từng có. Bao nhiêu năm, nghĩ ra hắn bao nhiêu năm không có cảm nhận được phỏ hồn thoải mái như vậy. Một khắc đó, hắn thậm chí kích động đến cả người run rẩy. Còn hắn đã làm ra dự định, chỉ cần ngày hôm nay Diệp Huyền thắng lợi trở về, mặc kệ hắn trả giá bao nhiêu, cũng nhất định phải từ trong tay Diệp Huyền được biện pháp chữa trị võ hồn của mình. Nhưng không ngờ Diệp Huyền dĩ nhiên không nghe hắn khuyên chốt nào, trực tiếp ở sau Bách Thắng liên tiếp đưa ra yêu cầu Hoàng Phù Tú Minh, cuối cùng dẫn đến kết cục bây giờ. Cái tên này, lúc này trong lòng nhĩ ra cũng vô cùng nóng nảy, mặc dù hắn có lòng giải cứu Diệp Huyền, nhưng cũng không thể ra sức. Hắn ở hỗn loạn chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy, kết bạn cường giả sắc thực rất nhiều, thậm chí có không ít cửu thiên vũ đế, nhưng cũng chỉ là kết bạn mà thôi, dưới trường hắn ngay cả một vũ đế cũng không có. Mà ở hỗn loạn chi thành, không có bất kỳ người nào sẽ đồng ý bởi vì một ít ân tình của hắn, mà đi đắc tội đấu vũ hội. Lúc này không thành vũ đế ở một bên khác, không thành đại nhân, Diệp Huyền kia nhìn qua nguy hiểm, chúng ta có muốn. Một tên trưởng lão hạch tâm của vũ tu thánh địa giờ khắc này đang đứng ở bên người không thành vũ đế, cùng kính hỏi Tạm thời không cần. Ánh mắt của Không Thành Vũ Đế bình thản nhìn cảnh tượng trên võ đài, mang theo ngưng trọng nói: Diệp Huyền kia, Thiên Tư kinh người. Bên người vẫn còn có cường giả Vũ Đế đi theo, như vậy xem ra tân phận bối cảnh của người này không thấp. Hơn nữa chắc nhất Phạm kia dĩ nhiên tình nguyện phá hoại quy củ, cũng phải bắt người. Nói rõ đối với người này cực kỳ vừa ý. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, đắc tội không chỉ đấu vũ hội, còn có thể treo đến vô lượng sơn không thích, xem trước thế cuộc một chút, lại tính toán sau ở thời điểm mọi người phía dưới mỗi người một ý trên võ đài ba người chắc nhất phàm đã hoàn toàn vây quanh ba người diệp huyền ba người thả ra vụ đế lĩnh vực hình thành một phương lao tù cắt cao khóa chặt ba người diệp huyền lên một tiếng quát lạnh ba người chắc nhất phàm không có chút do dự gì nhanh như tia chớp nhằm về phía ba người diệp huyền ầm um, ầm um, ầm um, ba cỗ uy thế vũ đế ngập trời bạo phát toàn bộ võ đài trực tiếp bạo thành bột mịn nếu như không phải rất nhiều vũ hoàng đình phong của đấu vũ hội đúng lúc mở ra đại trận ẩn giấu vì thế như vậy chỉ cần lan đến thính phòng một tia, tất nhiên sẽ dẫn đến tử thương một mảnh, không nên thương tổn đến dân thường, mau chóng bắt bọn họ. trong bóng tối dặn dò một tiếng, ánh mắt của Trác Nhất phàm gắt cao khóa chặt huyết kiếm Vũ Đế. dưới cái nhìn của hắn, trong ba người này, huyết kiếm Vũ Đế là có uy hiếp lớn nhất, chỉ cần đánh giết hoặc bắt, còn lại Diệp Huyền cùng Hoàng Phù Tú Minh căn bản không đáng nhắc tới. Diệp thiếu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? ánh mắt của huyết kiếm Vũ Đế nghiêm nghị, hỏi dò nói, đối mặt tam đại vũ đế trong lòng huyết kiềm vũ đế không có một chút căng thẳng đó là không thể. cuồng chi nơi đây vẫn là đại bản doanh của đấu vũ hội. tuy hiện nay đấu vũ hội chỉ xuất hiện hai vũ đế, nhưng huyết kiếm vũ đế không tin đường đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành đấu vũ hội sẽ chỉ có hai vũ đế này. một khi chờ vũ đế khác nhận được tin tức tới, như vậy ba người bọn họ liền thật sự nguy hiểm. có thể làm sao? tóc chiến tóc thắng. ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo, đỉnh đầu chấn nguyên thạch điên cuồng xoay tròn. huyết kiềm vũ đế, ngươi đối phó chắc nhất Phàm Trong tam đại vũ đế người này thực lực mạnh nhất, Hoàng phụ Tú Minh, người theo ta, hai người chúng ta liên thủ, không hẳn không có hy vọng ngăn trở Trường Phong Vũ Đế cùng Hòa Quyền Vũ Đế, nhớ kỹ, thời điểm chiến đấu tận lực gây rối, ta cũng không tin hai thế lực lớn khác của hỗn loạn chi thành sẽ để đấu vũ hội muốn làm gì thì làm. Rất tiếng, thân hình Diệp Huyền đột nhiên hơi động, chủ động nhằm về phía Trường Phong Vũ Đế cùng Hòa Quyền Vũ Đế, hắn không thể để cho đối phương hình thành một thể thống nhất, một khi ba người liên thủ, bọn họ chịu đựng áp lực tất nhiên càng to lớn hơn. Hừ, thực sự là điếc không sợ súng, và lúc này lại vẫn dám hoàn thủ. Sắc mặt của trường phong vụ đế giữ tợn, trường kiếm màu xanh lục trong tay đột nhiên chuyển động. Vù. Một đạo kiếm ảnh mông lung mang theo y thế không thể ngăn cản bao phủ tới. Hừ. Việc huyền hừ lạnh một tiếng, tôi thúc chấn nguyên thạch, vừa mới chuẩn bị động thủ, đã thấy thân hình của Hoàng Phủ Tú Minh lóe lên, lại đi tới trước mặt hắn. Người đi đối phó hỏa quyền vũ đế, trường phong vũ đế này liền sao cho ta. Hoàng Phủ Tú Minh rất tiếng. Um một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm đột nhiên từ trong cơ thể hoàng phủ tú minh phóng thích ra, lực lượng không gian mạnh mẽ hình thành một trường lực to lớn, cùng trường phong vũ đế thả ra lĩnh vực tẩm ẩm va chạm, vanh ca, hai nguồn lực lượng lẫn nhau va chạm, trong tiếng nổ kèn kẹt đùng đoàn dĩ nhiên thế lực ngang nhau, không ai nhường ai, đồng thời hai tay của hoàng phủ tú minh bùng nổ ra một luồng lực lượng kinh người, trong nháy mắt ngăn ở trước trường kiếm của trường phong vũ đế, ầm, huyền nguyên cuồn cuộn kích đãng, nhắm bốn phương tám hướng tập kích ra. Gợn sóng giao thủ kinh người, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy người chú ý. Chỉ thấy áo bào cả người Hoàng Phù Tú Minh cổ động, trước ánh mắt hờ hững giờ khắc này tinh mang lấp lé, nào có nửa điểm chán trường. Trên người hắn dập dờn từng luồng từng luồng gợn sóng vô hình, cợn sóng đến đâu, không gian hình thành một đạo lĩnh vực đặc biệt, như hóa thành duy nhất của vùng thế giới này. Người cái gì? Hoàng Phù Tú Minh. Vụ đế, đây là vụ đề lĩnh vực. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều kinh hãi, tất cả đều mặt lộ vẻ hoàng sợ Ngay cả Diệp Huyền cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1496, Tóc Chiến Tóc Thắng 2. Cái tên này, tuy trước đó Diệp Huyền nhìn ra hồn lực của Hoàng Phù Tú Minh đột phá đến Bát Giai, nhưng bởi vì không có thăm dò huyền hải, nên không có phát hiện Hoàng Phù Tú Minh đã đột phá đến cửu thiên vụ đế. Lúc này sau khi khiếp sợ, trong lòng nhất thời đại hỷ, nhiều một tên vụ đế, bọn họ liền thêm một phần thắng. Diệp Huyền kinh hỷ. Nhưng trong lòng trường phong vũ đế cùng chắc nhất phàm lại kinh hãi. Làm sao có khả năng, Hoàng phủ Tú Minh làm sao sẽ là vũ đế? Bọn họ trợn to trọng mắt, trong lòng sóng to gió lớn, làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình. Mấy năm qua, Hoàng phủ Tú Minh vẫn bị vô lượng sơn bọn họ giam cầm. Thậm chí một đường từ vô lượng sơn áp giải đến hỗn loạn chi thành, lại bị bán cho đấu vũ hội. Khi đó, Hoàng phủ Tú Minh chỉ là một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong. Nhưng hôm nay trên người Hoàng Phù Tú Minh tản mát ra khí thức. Chuyện này căn bản là một phụ đế hạng thật đúng giá, hơn nữa còn không phải loại vũ đế vừa đột phá. Điều này làm cho trong lòng đám người Trường Phong Vũ đế bối rối. Trường Phong Vũ đế, năm đó ngươi bắt nạt ta quá mức, hôm nay, Hoàng phủ Tú Minh ta chắc chắn rửa sạch nhục nhã. Hoàng phủ Tú Minh nắm chặt song quyền, trên quyền sáu màu đen tỏa ra khí tức cợn sóng làm người ta sợ hãi, cả người giống như thiên thần hạ phàm, chiến ý giặt rào. Hừ. Lúc này Trường Phong Vũ đế cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn씩 cười một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một viên hồn cầu màu đen, trong hồn cầu có đạo đạo lưu quang màu đen không ngừng thiểm lược, thần bí quỷ dị. Hoàng phù tú minh, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến vũ đế thì ngon sao? đừng quên, trong cơ thể ngươi còn có phong ấn của vô lượng sơn chúng ta, chỉ cần ta thôi thúc huyền nguyên, liền có thể dễ dàng không chế sự sống chết của ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trường phong vũ đế càn dỡ cười to. thật không? Hoàng phù tú minh cười lạnh một tiếng, đối mặt trường phong vũ đế uy hiếp không chút biến sắc một quyền nhanh như tia chớp quành ra ngoài, âm âm, quyền mi màu đen hóa thành một nộ long giết gào, điên cuồng cắn xé về phía trường phong vụ đế. Xem ra người là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. khuôn mặt của trường phong vụ đế giữ tợn, khà khà cười lạnh một tiếng, sau đó vận chuyển pháp quyết của tông môn. một luồng huyền thức mạnh mẽ trong nháy mắt đi vào trong hồn cầu, vù, hồn cầu đột nhiên sáng lên, một đạo gợn sóng vô hình từ trong hồn cầu bắn mạnh ra, phút chốc đi vào trong đầu hoàng phủ tú minh, chỉ thấy trong đầu hoàng phủ tú minh. Lực lượng quỷ dị kia cấp tốc xung kích về phía cấm hồn tri ấn, nhưng những hồn lực này vừa tiếp xúc tới lực lượng thôn phệ võ hồn ở ngoài cấm hồn tri ấn, liền bị lực lượng thôn phệ võ hồn hấp thu, giọt nước không dư thừa, căn bản không có cách cùng cấm hồn tri ấn phát sinh tiếp xúc, phong ấn trong cơ thể ta quả nhiên bị diệt thiếu cầm cố lại. Vốn hoàng phù tú Minh đang hơi có lo lắng, dưới nỗi lòng vui sướng quyền uy càng sâu, mà trường phong vũ đế thì kinh hãi đến biến sắc. Ngược cái gì, làm sao có thể Hắn liên tục thúc động hồn cầu trong tay, nhưng mà mặc cho hắn làm sao thôi thúc, hoàng phù tú minh cũng bình yên vô sự. Trong lòng trường phong vũ đế nhất thời kinh hãi, không thể phong ấn trên người hoàng phù tú minh là vị đại nhân kia gieo xuống, cho dù là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể loại bỏ, hoàng phù tú minh này làm sao sẽ một chút phản ứng cũng không có. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, tuy trong lòng trường phong vũ đế không thể tin được, những giới tình huống trước mắt cho dù hắn lại không tin cũng không làm nên chuyện gì. Trường Phong Vũ Đế chỉ có thể thu hồi hồn cầu, tiến hành phản kích. Oanh ầm, quyền uy đáng sợ bao phủ, vốn lấy thực lực của Trường Phong Vũ Đế kỳ thực cũng không e ngại Hoàng Phủ Tú Minh, nhưng dưới vội vàng, hắn chỉ kỳ phát huy ra 8 phần 10 sức chiến đấu cũng đã bị Hoàng Phủ Tú Minh đánh bay ra ngoài. Một đòn trúng đích, Hoàng Phủ Tú Minh căn bản không cho Trường Phong Vũ Đế chút cơ hội phản ứng nào, thân hình hắn như rồng, đuổi theo không bỏ. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang vang vọng, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, Trường Phong Vũ Đế điên cuồng rút lui trái lại hoàng phù tú minh thừa thắng sông lên chiếm cứ thượng phong trong quá trình chiến đấu hoàng phù tú minh càng dùng hồn lực bắt giai lấy tinh diễn thần quyết triển khai ra chỉ thấy vô số hồn lực giống như ánh sao nhằng nhì khắp nơi phong tỏa hết thảy con đường tiến công của trường phong vũ đế ầm uhm. cuối cùng hoàng phù tú minh đấm ra một quyền banh trường phong vũ đế va chạm ở trên trận pháp cấm chế đất rung núi chuyển toàn bộ cấm chế kịch liệt lay động cả người trường phong vũ đế tóc bay tán loạn vô cùng chật vật a Tức chết ta rồi." Trường Phong Vũ Đế tức giận rít gào, nghĩ đến mình lại bị Hoàng phù Tú Minh bức bách đến mức độ này, nhất thời tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Chắc nhất phàm ở một bên đang cùng Huyết Kiếm Vũ Đế chiến khó phân thắng, bậy nhìn thấy tình cảnh này liền xoay đầu lại, cả giận nói: "Trường Phong Vũ Đế, ngươi làm sao vậy? Ngay cả một Hoàng phù Tú Minh cũng không bắt được sao?" "Ta..." Trường Phong Vũ Đế là có nỗi khổ khó nói, đang chuẩn bị giải thích. "A!" Đột ngột, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời. Chát nhất phàm cùng Trường Phong Vũ Đế dồn dập quay đầu nhìn lại, đôi mắt bỗng dưng trợn tròn, chỉ thấy cách đó không xa, trên chiến trường khác, Hỏa Quyền phụ đế kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu tươi tung té, cả người như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, khí tức trên người cực kỳ yếu ớt, xem dáng dấp, hiển nhiên là đụng phải trọng thương, ngay cả khí tức sự sống cũng cấp tốc suy sụp. Mà ở đối diện hắn, Diệp Huyền cầm trấn nguyên thạch, cả người đón gió đứng ngạo nghễ, khóe miệng hiện ra nụ cười gần làm người ta sợ hãi. "Vật cái gì?" Làm sao có thể? Chắc nhất phàm cùng trường Phong Vũ Đế kinh kêu thành tiếng, từng cái từng cái hầu như không thể tin được con mắt của mình. Vừa mới qua bao lâu, nhiều nhất hơn 10 hô hấp, vừa đối mặt mà thôi, Hỏa Quyền Vũ Đế làm sao liền như vậy? Cái tên này, trên thính Phòng, đám người không thành Vũ Đế nhìn thấy lúc trước Diệp Huyền cùng Hỏa Quyền Vũ Đế giao chiến, từng cái từng cái đều đứng lên, trong ánh mắt bắn mạnh ra lệ mang, toát ra ánh sáng khó có thể tin. Chương 1497, Băng Hỏa Song Bạo, một Nguyên Lai Vừa nãy ở thời điểm huyết kiếm vũ đế cùng chắc nhất phàm hoàng phù tú minh cùng trường phong vũ đế đại chiến hỏa quyền vũ đế là nhìn chằm chằm diệp huyền tiểu tử thúi vừa nãy ngươi thông qua đánh lén thắng được thi đấu lần này vì liệt ta sẽ cho ngươi biết vũ đế cùng vũ hoàng trong lúc đó khác biệt trước trong thi đấu mình bại bởi diệp huyền để hỏa quyền vũ đế vẫn canh cánh trong lòng bây giờ lần thứ hai đối đầu diệp huyền hỏa quyền vũ đế ngay lập tức liền thả ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình hắn muốn cho tất cả mọi người đều biết vừa nãy sở dĩ thua diệp huyền. Vện vện là hắn sai lầm mà thôi. Ầm, xong quyền của hắn, hai cự long nóng rực cào thét, đánh hư không ra vô số khe hở, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Hạo quang đại thiên kính, đối mặt tình huống như thế, Diệp Huyền tự nhiên không lưu tay nữa, trước vẫn chưa từng triển khai Hạo quang đại thiên kính ngay lập tức triển khai ra. Trên gương đồng, ánh sáng mông lung lấp loé, sau khi quyền uy của Hỏa quyền Vũ Đế bắn trúng Hạo quang đại thiên kính, trong nháy mắt đàn hồi ra. Đây là bảo vật gì? Trong lòng Hỏa quyền Vũ Đế giật nảy cả mình. Song Quyền vội vàng hóa giải công kích đàn hồi ra kia, ầm ầm ầm, trong nổ vang kịch liệt, thân hình của hắn chợt lui. Lúc trước hai quyền kia là Hỏa Quyền Vũ Đế ra tay toàn lực, điều này dẫn đến hắn muốn chống lại cũng cực kỳ khó khăn. Điều này làm cho trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế không khỏi kinh hãi, mới vừa rồi chiến đấu, Diệp Huyền căn bản cũng không có triển khai ra Hạo Quang Đại Thiên Kính, chẳng lẽ lúc trước người này cùng mình chiến đấu còn giấu giếm thực lực? Sự phát hiện này để trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế vừa kinh vừa sợ. Mà đúng vào lúc này, nhưng Diệp Huyền đột nhiên sử dụng tới băng hỏa song bạo mạnh nhất trong thần linh đồng thị. Vù! Một luồng hồn lực đáng sợ như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt đi vào trong đầu lâu của Hỏa Quyền Vụ Đế. Nếu như có người giờ khắc này đứng trước mặt Diệp Huyền, là có thể nhìn thấy hai mắt của hắn trở nên cực kỳ yêu dị. Trong mắt trái, một ánh sáng đen kịt lưu truyền, phảng phất như một hồ sâu không thế đáy, tỏa ra khí tức đóng băng thần bí đoạt người. Mà mắt phải, thì một mảnh nóng rực, như một quả cầu lửa thiêu đốt, điên cuồng xoay tròn toả ra lực lượng hỏa diễm hủy thiên diệt địa. Không được. Thấy hồn lực sung kích, hỏa quyền vũ đế trong nháy mắt kinh hãi. Trước chiến đấu hắn liền thua ở dưới một chiêu này của Diệp Huyền. Trong nguy cơ hắn vội điên cuồng vận chuyển võ hồn, nỗ lực dùng lực lượng võ hồn bắt tinh đến ngăn cản hồn lực sung kích của Diệp Huyền. Đồng thời hắn cũng cực hạn tôi thúc lực lượng hỏa diễm trong cơ thể, bởi vì lúc trước ở trong tranh tài, hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực sung kích của Diệp Huyền mang theo một luồng lực lượng đủ để đóng băng linh hồn hắn lúc này mới để hắn khó có thể chống đỡ. Từ cái nhìn của hắn, lần này ở dưới lực lượng võ hồn cùng lực lượng hỏa diễm song trọng phòng bị, hồn lực xung kích của Diệp Huyền tất nhiên sẽ tay trắng trở về. Chỉ cần chặn lại một chiêu này, mình thân là cửu thiên vũ đế, chẳng phải muốn trà đạp đối phương như thế nào cũng được sao? Chỉ tiếc, hỏa quyền vũ đế đoán đúng phần đầu, nhưng đoán không đúng phần cuối. Lực lượng của băng hỏa song bạo trực tiếp nổ tung ở trong linh hồn của hắn, hắn thôi thúc lực lượng hỏa diễm không những không thể chống đỡ băng hỏa song bạo tiến công trái lại của vũ uy lực cho tử thương viêm. Um, âm. lực lượng tuyệt âm chi thủy đóng băng cùng tử thương viêm nổ tung đáng sợ, trong phút chốc phá tan 1/5 linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế. Linh hồn là thứ trọng yếu nhất của mỗi chủng tộc. 1/5 linh hồn nhìn như không nhiều, kỳ thực đã mang đến thương tổn chí mạng cho Hỏa Quyền Vũ Đế. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hỏa Quyền Vũ Đế bị thương nặng, trực tiếp từ giữa bầu trời rơi xuống. Tình cảnh này, trong nháy mắt để tất cả mọi người kinh ngạc tại chỗ. Băng hỏa song bạo thật mạnh mẽ ngay cả Diệp Huyền cũng bị uy lực của băng hỏa song bạo làm cho sợ hết hồn, trực tiếp mất đi một phần năm linh hồn. Tuy trong này có công của hỏa quyền vũ đế, cổ vũ uy lực cho Tử Thương Viêm, cũng có nguyên nhân trước đó hỏa quyền vũ đế bởi vì gặp linh hồn đông kết, linh hồn đã suy yếu. Nhưng dưới một đòn tạo thành hậu quả như thế, vẫn để cho Diệp Huyền khá kinh hỉ. Chỉ tiết chiêu này đối với tuyệt âm chi thủy cùng Tử Thương Viêm yêu cầu quá cao, đối với hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Bằng không lân viên triển khai, vũ đế nhất trọng nào có thể ngăn cản? Có điều Diệp Huyền cũng biết hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, sau khi một chiêu trọng thương hỏa quyền vũ đế, Diệp Huyền trong nháy mắt nhắm mục tiêu tới trường phong vụ đế đang cùng Hoàng Phù Tú Minh giao chiến. Không tốt, không chờ Diệp Huyền triển khai băng hỏa song bạo, trường phong vụ đế đã sợ đến hồn phi phách tán, vèo, giờ đi phạm vi công kích của Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sờ, lại lướt về phía chắc nhất phàm. Đáng chết, sắc mặt của chắc nhất phàm tái xanh, tuy hắn không e ngại băng hỏa song bạo bằng trường phong vũ Đế chỉ là giờ khắc này hắn đang cùng huyết kiếm vũ đế giao thủ, một khi ngắn ngủi mất đi ý chí, tương tự cũng sẽ đối mặt nguy cơ lớn lao. hỏa quyền nghĩ tới đây, chắc nhất phàm lệ quát một tiếng, bứt ra khỏi giao chiến với huyết kiếm vũ đế, cấp tốc rơi xuống mặt đất, ôm hỏa quyền vũ đế lên. như vậy ở mọi người nhìn lại, chắc nhất phàm hắn cũng không phải sợ diệp huyền công kích, mà là quan tâm sinh tử của vũ đế nhà mình. chắc hội trường, hỏa quyền vũ đế gian nan mở mắt ra, ngữ khí suy yếu, ở trên người hỏa quyền vũ đế căn bản không nhìn ra chút vết thương nào, nhưng chắc nhất Phạm có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế hết sức suy yếu, khí tức sự sống của hắn cũng suy yếu đến mức tận cùng. Diệp Huyền sử dụng đến tột cùng là công kích gì, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Chắc nhất Phạm giật nảy cả mình, trên người Hỏa Quyền Vũ Đế nhìn như không lo ngại, kỳ thực linh hồn bị hao tổn so với thương thế phổ thông còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, trị liệu cũng khó khăn hơn rất nhiều. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Huyền kia rõ ràng chỉ là luyện hồn sư bát gi Tại sao có thể có năng lực công kích linh hồn đáng sợ như thế, trừ khi là đế cấp luyện hồn sư, bằng không cho dù là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong, cũng căn bản không có cách trực tiếp tạo thành tổn thương cho linh hồn cửu thiên vũ đế à. Chắc nhất phàm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh rè. Chương 1498, băng hỏa song bạo, hay, hừ, mà lúc này Diệp Huyền ở giữa không chung hừ lạnh một tiếng, nhưng không có thừa thắng sông lên, mà cùng Hoàng Phủ Tú Minh cùng với huyết kiếm vụ đế hợp lại cùng nhau Ba người bọn họ cứ như thế đứng ngạo nghệ ở trên bầu trời đấu vũ hội, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả của đấu vũ hội lại không có một ai dám lên. Vèo! Vèo! Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bạo lược mà tới. ầm, uhm, Hai đạo lưu quang này mang theo y thế kinh người, trong nháy mắt liền đến bầu trời của đấu vũ hội võ đài tái, lộ ra hai bóng người khá bá đạo. Từ khí tức trên người bọn họ đến xem, hai người này hiển nhiên đều là cửu thiên vũ đế. Là ai ở đấu vũ hội ta ngang ngược hai người này vừa xuất hiện, đầu tiên là bệ nghĩa nhìn quét hội trường, nhưng chờ hắn thấy chắc nhất phàm cùng hỏa quyền vũ đế, đột nhiên cả kinh. chắc hội trường đây là? phi lật huynh hắn làm sao vậy? hai người này phút chốc đi tới bên người chắc nhất phàm, chợt cảm nhận được khí tức của hỏa quyền vũ đế, sắc mặt dồn dập đại biến, mà khán giả toàn trường cũng phát sinh từng trận náo động. hiển nhiên không ít người ở đây đã nhận ra người đến, chính là hai đại hộ pháp khác của đấu vũ hội, thần quang vũ đế cùng hùng thiên vũ đế. vèo vèo vèo vèo. Nhìn thấy viện trợ đến, chắc nhất Phàm cùng trường phong vũ đế hoàn toàn yên tâm. Bốn người lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang. Lần thứ hai vây quanh ba người Diệp Huyền, chỉ là trong ánh mắt nhìn Diệp Huyền, vẫn như cũng mang theo từng tia từng tia sợ hãi cùng ngồng ngác. Đồ vũ hội trưởng lão nghe lệnh, mở ra hạch tâm đại trận. Chắc nhất Phàm nghiêm nghị hết lớn. Vâng, đám người mạnh tân thành dồn dập chuyển động. Tuy bọn họ không dám cũng không thể gia nhập chiến trường, nhưng lại có thể duy trì trận pháp vận hành dầm dầm dầm. Từng đạo từng đạo ánh sáng đáng sợ ở khu vực võ đài bốc lên, hình thành từng trận pháp vô hình bao vây tất cả mọi người ở trong đó. Thậm chí bao gồm hơn trăm vạn khán giả cũng bị bao phủ ở bên trong. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Tại sao ngay cả chúng ta cũng đều bị nhốt? Dưới đài hơn trăm vạn khán giả, giờ khắc này nhất thời tất cả đều phát sinh tiếng nghị luận sợ hãi. Chỉ thấy lồng ánh sáng mông lung kia bao trùm trụ toàn bộ khu vực võ đài, không có bất kỳ một nơi bị để sót. nó cách khác, hiện tại đã căn bản không ai có thể rời đi khu vực võ đài là đại trận bảo vệ của đấu vũ hội. Đang chết, tại sao nhốt chúng ta ở bên trong? Một ít vũ hoàng nguyên bản hưng phấn nhìn náo nhiệt mặt hốt hoảng, trong đó thậm chí có không ít người bắt đầu ở trong bóng tối công kích đại trận phòng ngự. Nhưng mà mặc cho bọn họ làm sao ra tay, đại trận với bọn họ lại vẫn không nhúc nhích. hiển nhiên đẳng cấp trận pháp cực cao. Chư vị kính xin bình tĩnh đừng nóng. Hôm nay đấu vũ hội ta muốn bắt ác đồ tổn thương hộ pháp của đấu vũ hội ta, vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu, cùng với chư vị an toàn, bất đắc dĩ mới mở ra đại trận phòng ngự có điều chư vị yên tâm, chỉ cần đấu vũ hội chúng ta bắt ba tên ác đồ này, chắc chắn sẽ triệt mở đại trận. thả chư vị rời đi. thanh âm của chắc nhất phàm âm ầm ở toàn bộ khu vực của võ đài tái vang lên. hắn thực sự là không có cách nào. nếu như không đóng kín toàn bộ võ đài, hắn căn bản không dám hứa chắc mình nhất định có thể lưu lại ba người diệp huyền. nghe được chắc nhất phàm giải thích, lúc này hết thảy khán giả mới hơi yên ổn. hơn nữa bọn họ tin tưởng, coi như đấu vũ hội lại bá đạo, cũng không thể xuống tay với bọn họ. Dù sao ngày hôm nay tụ tập ở khu vực võ đài là có hơn trăm vạn dân chúng của hỗn loạn chi thành, đầu vũ hội thật dám xuống tay với bọn họ, đó mới là thật sự điên rồi. Trên không võ đài, khuôn mặt của chắc nhất phàm giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong con người phóng ra sát cơ vô tận, lạnh giọng nói: Diệp Huyền, ngươi thương tổn hỏa quyền hộ pháp của đấu vũ hội ta, hôm nay ba người các ngươi đừng hòng bình yên đi ra đấu vũ hội ta. Thật không, vậy thì đại sát một hồi à? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Sát cơ nồng nạc phóng ra, song phương dương cung bạt kiếm, ở giữa không trung lạnh lùng đối lập, bầu không khí đọng lại, khiến cho người hầu như nghẹt thở. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một tiếng hét lớn vang dội đột nhiên vang lên, vũ tu thánh địa không thành vũ đế bay lượn ra, ngăn ở giữa song phương. Chư vị, nghe ta một lời, tất cả dừng tay đi. Không thành vũ đế nói, tiếng như sấm rền. Lúc trước diệp huyền một chiêu trọng thương hỏa quyền vũ đế, bốt cục làm hắn thay đổi sắc mặt. Mà tu vi của Hoàng Phù Tú Minh Vũ Đế cũng để hắn rõ ràng, một khi xong phương giao thủ, chắc chắn là một hồi đại chiến kinh thiên. Thân là người trưởng sự của hỗn loạn chi thành Vũ Tu Thánh Địa, hắn quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Không thành, ngươi tránh ra cho ta, đây là việc của đấu Vũ hội ta, liên quan gì tới Vũ Tu Thánh Địa ngươi, đừng bắt chó đi cày quản việc không đâu. Chắc nhất phàm nhìn thấy không thành Vũ Đế tới, lông mày trực tiếp nhíu lại, tức giận trách mắng. Ánh mắt của không thành Vũ Đế lạnh lẽo. Chắc nhất Phàm này mặc dù là việc của đầu vũ hội ngươi nhưng cũng quan hệ tới danh dự của hỗn loạn chi thành ta đầu vũ hội ngươi thân là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành nhưng nhiều lần trái với quy tắc ở trong thành ra tay đánh nhau thực hơi quá rồi chứ qua ánh mắt của chắc nhất phàm âm lạnh mặt lộ dữ tợn người này ở đầu vũ hội ta thương tổn đầu vũ hội hộ pháp người nói ta quá nếu như không phải hắn thương tổn hộ pháp của đầu vũ hội khiến cho hỏa quyền sinh tử chưa biết ta sao lại tức giận như thế ha ha buồn cười Diệp Huyền nghe xong, lại phát sinh một tiếng cười gần. "Chắc nhất phàm, rõ ràng là đấu vũ hội ngươi trái với quy củ, muốn giết ta, hiện tại nói là Diệp Huyền ta sai. Nếu như không phải đấu vũ hội ngươi muốn giết chúng ta, chúng ta há sẽ động thủ? Lẽ nào cõi đời này chỉ cho đấu vũ hội ngươi giết người, không cho phép chúng ta phản kháng? Hừ, trái với quy củ, rõ ràng là ngươi phá hoại quy củ, lợi dụng thủ đoạn âm hiểm thu được bách thắng liên tiếp, còn nói đấu vũ hội ta trái với quy củ." Chương 1499: Đàm phán vỡ tan, một. Ha ha, Diệp Huyền không khỏi cười to lên, vẻ mặt cười nhạo nói: Nói ta phá hoại quỷ củ, xin hỏi ta phá như thế nào? Chắc nhất Phạm Lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Phủ Tú Minh, Hoàng Phủ Tú Minh này chính là chứng cứ, người này rõ ràng là cửu thiên vũ đế, ở thời điểm cùng ngươi chiến đấu lại cố ý nhường, chẳng lẽ không phải là ngươi lợi dụng thủ đoạn âm hiểm? Ha ha ha! Nghe đến nơi này, Diệp Huyền không nhịn được cười to lên. Hoàng Phủ Tú Minh rõ ràng là đấu vũ hội người sắp xếp, mỗi một cuộc tranh tài cũng đều là ở địa phương của đấu vũ hội ngươi tiến hành. Kết quả ngươi nói là ta lợi dụng thủ đoạn âm hiểm. Chắc nhất phàm, làm người cũng không thể quá vô liêm gì. Ở đây có nhiều dân chúng của hỗn loạn chi thành như vậy. Chuyện đã xảy ra, mỗi người đều xem rõ ràng, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Hừ, mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, cũng đừng hòng sống rời đi. Trong mắt chắc nhất phàm, sát cơ nồng nặc trước nay chưa từng có. ầm, uhm, trong thân thể hắn, thả ra một luồng khí tức đáng sợ làm người nghẹt thở, huyền nguyên mãnh liệt sung kích, điên cuồng bao phủ tất cả mọi người nghe lệnh hôm nay cần phải bắt ba người diệp huyền sinh tử bất luận thanh âm của chắc nhất phàm lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng ở trong hội trường chắc nhất phàm người đừng vội u mê không tỉnh sắc mặt của không thành vũ đế tái xanh tức giận nói không thành ngươi tránh ra cho ta bằng không chính là vũ tu thánh điện ngươi cùng đấu vũ hội ta là địch trách nhiệm này người gánh nổi sao chắc nhất phàm căn bản không để ý tới không thành vũ đế ánh mắt chỉ nhìn chòng chọc diệp huyền ngươi Sắc mặt của không thành vũ đế đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn vốn nghĩ nếu mình đứng ra, có thể ngăn cản cử động của chắc nhất phàm. Nhưng không ngờ đối phương dĩ nhiên tình nguyện cùng vũ tu thánh địa hắn không để mặt mũi, cũng không muốn buông tha diệp huyền, này khiến trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ. Không thành vũ đế không biết, tâm ý của hắn là tốt, nhưng đánh cược sai thời cơ. Nếu như hắn ở lúc mới bắt đầu liền lên ngăn cản, còn có thể ngăn cản song phương xung đột, chí ít đem xung đột từ bên ngoài truyền thành trong bóng tối. Nhưng mà lúc trước Diệp Huyền triển lộ ra thực lực đáng sợ, cùng với Hoàng Phủ Tú Minh hiển lộ ra tu vi vụ đế, lốt cục để chắc nhất phàm quyết định, quyết không thể để đám người Diệp Huyền rời đi. Phải biết, Hoàng Phủ Tú Minh bị vô lượng sơn bán cho đấu vũ hội cũng có hơn một năm, hơn một năm nay, đấu vũ hội vẫn ý cùng Hoàng Phủ Tú Minh duy trì quan hệ, để Hoàng Phủ Tú Minh cho rằng đấu vũ hội là đứng ở một phương của hắn. Mà Hoàng Phủ Tú Minh hưởng thụ đãi ngộ, cùng một ít luyện hồn đại sư khác của đấu vũ hội cũng cách biệt không xa. Hoàng phủ Tú Minh ở đấu vũ hội cũng biểu hiện cần cần khẩn khẩn, thường thường sẽ giúp một ít cường giả của đấu vũ hội tăng lên võ hồn, trị liệu võ hồn. Nhưng cho dù như thế, đấu vũ hội đối với sự tình Hoàng phủ Tú Minh là cửu thiên vũ đế, luyện hồn sư bát dài vẫn không biết gì cả. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hoàng phủ Tú Minh hiển nhiên là đề phòng đấu vũ hội bọn họ. Hắn ở đấu vũ hội biểu hiện, rất có thể là che giấu đối phương từ vừa mới bắt đầu đã không có tín nhiệm qua đấu vũ hội, mà càng làm cho chắc nhất phàm quyết định. Là Diệp Huyền đáng sợ. Diệp Huyền mới là một thanh niên hơn 20 tuổi A. Nhưng dù như thế, thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế như hỏa quyền vũ đế cũng có thể trọng thương. Đồng thời hắn vẫn là một tên luyện hồn sư bắt dai. Thiên tài như vậy, một khi để hắn bình yên rời đi. Như vậy đấu vũ hội hắn đối mặt chắc chắn là một tai nạn khổng lồ. Vì lẽ đó, người này nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, trong tay chắc nhất phàm xuất hiện một thanh chiến đao, trên chiến đao, lực lượng vô hình tràn ngập, sát cơ phân tán. Tiểu tử, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ba người các ngươi cũng đừng hòng sống rời đi nơi này, giết cho ta. ầm, um, ầm, um, ầm. Um, theo chắc nhất Phạm gầm lên một tiếng. Một bên Trường Phong Vũ Đế, Thần Quang Vũ Đế, cùng Thiên Vũ Đế đều lướt ra. Ba người kể cả Phá Quân Vũ Đế chắc nhất Phạm ở bên trong, hình thành một góc chết đặc biệt, điên cuồng giết về phía đám người Diệt Huyền. Cùng lúc đó, con con con con vù. Hơn trăm tên trưởng lão Hạch Tâm, trưởng lão bình thường cùng với Vũ Hoàng của đấu vũ hội thôi thúc. Đại trận bao phủ lại khu vực võ đài kia đột nhiên sáng lên, từng đạo từng đạo cầu vòng bảy màu từ trong trận pháp bắn ra, hóa thành võng lớn lít nhà lít nhít, giết về phía ba người Diệp Huyền. Đang chết, sắc mặt đám người Hoàng Phủ Tú Minh đại biến, liền điên cuồng ra tay. Rầm rầm rầm, nổ vang đinh tài nhức óc. Đám người Diệp Huyền vốn là nhân số ít, không sánh được đấu vũ hội tứ đại vũ đế, thêm vào nhiều trận pháp công kích như thế, ngay lập tức liền rơi vào nguy cảnh. Những trận pháp công kích này, uy lực vẻn vẹn là bắt sai đỉnh phong coi như liên hợp lại cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng tiếp cận cửu thiên phụ đế nhưng kiến đông cắn chết voi hơn nữa xung quanh còn có đám người chắc nhất phàm mắt nhìn chằm chằm. một khi có bất kỳ sơ sẩy tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn nữa những trận pháp công kích này cũng làm cho băng hỏa song bạo của diệp huyền có một chút cản trở hơn nữa đám người chắc nhất phàm vốn kiên kỵ diệp huyền căn bản không cho diệp huyền cơ hội triển khai băng hỏa song bạo làm cho ưu thế của đám người diệp huyền hoàn toàn bị hạn chế căn bản không chiếm được phát huy xì xì Phèn vẹn mấy lần đối mặt, huyết kiếm vũ đế liền bị chắc nhất phàm bắn chung cánh tay. May mắn hắn đúng lúc tránh ra, dù chưa đáng lo, nhưng cũng mang đến ảnh hưởng nhất định. Xem ra đấu vũ hội này là thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Thời khắc này, ánh mắt của Diệp Huyền rốt cục trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Vốn là, mục đích của hắn chỉ muốn cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra liền rời hỗn loạn chi thành, nhưng mà không nghĩ tới, đấu vũ hội thân là ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, lại tình nguyện không nể mặt mũi. Trái với quy củ của hỗn loạn chi thành định ra cũng phải bắt bọn họ, đã như vậy, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bó tay chịu chói. Nếu đối phương muốn giết bọn hắn, vậy thì đại sát một hồi à. chưa một nghìn năm trăm, đàm phán vỡ tan hay. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, đầu vũ hội là mạnh, nhưng kiếp trước Diệp Huyền được xưng tiêu diêu hồn hoàng, sự tình gan to bằng trời gì chưa từng làm. Muốn cho hắn sợ hãi, chuyện này quả thật chính là người si nói mộng. Hoàng Phù Tú Minh, huyết kiếm, hai người các người theo ta. trong lát này Khi tức trên người Diệp Huyền đại biến, mái tóc dài màu đen dương kích bay lượn, mang theo hai người thiểm lược về một nơi nào đó. Nhưng chắc nhất Phàm sao lại cho bọn họ cơ hội rời đi, vèo vèo vèo vèo, bốn người cấp tốc truy kích đến, không cho đám người Diệp Huyền cơ hội thở lấy hơi chút nào. Đồng thời từng đạo ánh sáng trận Pháp mông lung xuất hiện, chặn ba người Diệp Huyền. Ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi có thể rời khỏi, ở dưới trận Pháp của đầu vũ hội ta, ngày hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Chắc nhất phàm dỡ cười to. Sắc mặt Diệp Huyền lạnh lùng, xỉ cười một tiếng, ngươi cho rằng bằng trận pháp bát sai đỉnh phong, liền có thể ngăn cản Diệp Huyền ta. Trong tiếng cười lạnh, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên co rút lại, cấp tốc đảo qua các trận cơ xung quanh. Thần linh đồng thị, vù, một đạo hào quang màu tím từ trong hai mắt lướt qua, đương theo thần thức mạnh mẽ ở trong hai mắt của hắn, đại trận nguyên bản mông lung cấp tốc trở nên rõ ràng, các loại hoa văn phù văn không ngừng lưu chuyển, toàn bộ đại trận như biến thành điểm tuyến tập hợp, mỗi một tiết điểm cùng hoa văn Đều lặng tiền hiện hiện. Bát sai đỉnh phong cố nguyên thủ cung trận. Bát sai đỉnh phong đô thiên phù quang đại trận. Bát sai đỉnh phong vô thượng vô cực cương nguyên trận. Rất nhiều trận pháp, ở trong mắt Diệp huyền phù lược. Từng đạo từng đạo quang hồng đi khắp. Ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào một trận cơ. Chúng ta đi. Bạch. Diệp huyền lệ quát một tiếng. Thân hình của hắn như một tia chớp, Đột nhiên lướt về phía vị trí có vài tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội. ầm ầm. Mà sau lưng hắn Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm Vũ Đế toàn lực ra tay, chống lại rất nhiều công kích, đồng thời giết ra một con đường. "Ngăn bọn hắn lại cho ta." Chắc nhất phàm thấy thế, liền phẫn nộ quát. Vài tên vũ hoàng kia mặt mang kinh sợ, nhưng không dám khinh thường. Điên cuồng thôi thúc Huyền Nguyên, bù. một đạo trận pháp mông lung xuất hiện, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt ba người Diệp Huyền. Múa rìu qua mắt thợ, Diệp Huyền cười nhạo, ánh mắt thanh minh. Sau đó hai tay của hắn cấp tốc ngưng tụ ra từng trận quyết, như hồ điệp phiên phiên tung bay. Cấp tốc đi vào trong trận cơ. Vù! Toàn bộ đại trận lập tức đung đưa kịch liệt. Trên bình phong trận pháp, cấp tốc xuất hiện từng tia sáng nhỏ bé. Đây là đám người chắc nhất phẩm thấy thấy nhất thời kinh hãi. trò mèo, phá cho ta! Trong tiếng xì cười, Diệp Huyền quát lạnh một tiếng. Tài quyết chi kiếm đột nhiên chém xuống, hóa thành một ánh chớp màu xanh lam ầm ầm đi vào trận pháp. ầm! Chiêu kiếm này của Diệp Huyền phản phất như bổ trúng một chỗ yếu kém nhất của toàn bộ trận pháp, trực tiếp dẫn đến hiệu ứng domino phát sinh dầm dầm dầm, chỉ nghe tiếng nổ liên tiếp vang dền. trận pháp nguyên bản ngăn cản Diệp Huyền nằm ầm nổ tung, hóa thành quang điểm đầy trời, tứ tán tung bay. không được. vài tiên trưởng lão hạch tâm của đầu vũ hội thấy thế, từng cái từng cái trong lòng kinh hãi, sợ đến xoay người bỏ chạy. không có trận pháp che chở, những vũ hoàng bọn họ làm sao có thể chống đối Diệp Huyền đủ để cùng Vũ Đế tranh đấu công kích? từng cái từng cái kinh hoàng đến cực điểm, hồn phi phách tán. đi chết đi. Diệp Huyền sao sẽ cho bọn họ cơ hội thoát đi? triển khai huyễn Cấm Chi Nhãn. Một đạo gợ sóng mông lung cấp tốc đi vào thân thể mấy người, tân hình các trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội kinh hoàng chạy trốn kia nhất thời cứng lại, mà ngay lúc này, một đạo kiếm khí ông ánh từ tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền tuôn ra, trong nháy mắt xẻ qua thân thể mấy người. Xì xì, vài tên trưởng lão hạch tâm kia hét thảm, trong nháy mắt hóa thành thi thể, máu tươi bắn trời cao, lại như giọt mưa rơi xuống. Trên thực tế, nếu như bọn họ một lòng muốn phản kháng, Diệp Huyền vẫn không thể gọn gàng nhanh chóng chém giết bọn họ như vậy đáng tiếc mấy người này nhìn thấy Diệp Huyền phá tan trận pháp, trước lại làm hỏa quyền vũ đế bị thương nặng, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng, trái lại chết càng nhanh hơn. đáng chết a! đám người chắc nhất phàm nhìn thấy tình cảnh này, từng cái từng cái con mắt đều đỏ. rầm rầm rầm rầm, tứ đại cử thiên vũ đế tất cả đều thả ra uy thế không gì địch nổi, điên cuồng giết về phía Diệp Huyền. cút về! Diệp Huyền thôi thúc hạo quang đại thiên kính, bảo hộ ba người, từng tiền sáng chiếu dọi suy yếu lực công kích của đám người chắc nhất phàm. trong đó chắc nhất phàm tu vi cao tới cửu giai nhất trọng đỉnh phong, hạo quang đại thiên kính không cách nào hoàn toàn cách trở lực lượng của hắn. thế nhưng có huyết kiếm vũ đế cùng hoàng Phù tú minh ở phía sau bảo vệ, diệp huyền tự nhiên không cần lo lắng, chỉ để ý rảnh tay phá giải trận pháp trước mặt. theo diệp huyền không ngừng ra tay, trận cờ ở chung quanh lôi đài liên tiếp bị phá. phốc phốc, những cường giả của đấu vũ hội đứng ở trên trận cơ thôi thúc trận pháp kia, càng liên tiếp vẫn lạc. đối với những tay chân của đấu vũ hội này. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không chút lưu tình. Điều này cũng dẫn đến Diệp Huyền lao tới chỗ nào, phú hoàng của đấu vũ hội ở nơi đó căn bản không chờ Diệp Huyền ra tay, liền dồn dập chạy trốn từ phía, không dám có chút ngăn cản. Sau vài lần giao thủ, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, toàn bộ đấu vũ hội phảng phất như chấn động. Trong khói mù đầy trời, trận pháp nguyên bản vây lại đám người Diệp Huyền ầm ầm nổ tung, lộ ra một lỗ thủng to lớn. "Vụt cái gì? Trận pháp lại bị phá? Đáng chết a!" Đám người chắc nhất phàm vừa kinh vừa sợ, từng cái từng cái hai con mắt đỏ như máu. Bây giờ trận pháp bao phủ lại khu võ đài bị Diệp Huyền phá, nói cách khác toàn bộ võ đài ngoại trừ trận pháp phía ngoài xa nhất không phá, tất cả trận pháp khác đều đã bị phá, lấy thực lực của đám người Diệp Huyền, chẳng phải là như vào chỗ không người. Những trưởng lão hạch tâm của đầu vũ hội thấy thế, từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng tránh xa vị trí của ba người Diệp Huyền, dồn dập lui trở về phía sau đám người chắc nhất phàm.